Cô ta là một cô gái xinh đẹp Có một nốt trùi dưới đôi mắt phải Cùng với một mái tóc đen dài Bóng mượt như làng suối trong Hoặc có lẽ là bí ẩn như bầu trời đêm Cô ta trông như một cô gái 20 tuổi Nhưng mà thật ra không phải vậy Cô ta là một con quái vật Con quỷ Hay là một thứ gì đó đại loại như vậy Chỉ biết được rằng một điều Cô ta dúng không phải là một con người bình thường Vì chẳng có ai đã mấy trăm tuổi rồi mà vẫn xinh đẹp trẻ trung như vậy cả. Ừ, cô ta sống bất tử á. Hầu như chẳng thứ gì có thể khiến cho cô ta chết cả. Vũ khí, bệnh tật, tuổi già, chẳng thứ gì hết. Cô ta không có ở một nơi nào cố định. Có người đã nhìn thấy cô ta, có một bài phóng sự ở mẫu đất Quảng Hải. Có khi còn bắt gặp cô ta ở trong một căn nhà ọp ẹp ở ngõ 6 Ngô Quyền cái dài người đồng đại là cô ta đi di cư dọc trong nam từ lúc nào? Cô ta trong rủi có mặt ở khắp mọi nơi và cũng chẳng ai có thể biết được cô ta đến đâu. "Ê, cô ta có ăn thịt người không?" Một đứa bé gái tầm 9-10 tuổi hỏi như thế. Tất nhiên nó không nhận được câu trả lời ngay sau đó. Bà phải một lúc lâu. Thằng con trai chạc tuổi ngồi đối diện mới lên tiếng giải đáp. "Không." Hình như vậy á, tao cũng chắc nữa. Nhưng mà tao được kể là cô ta không có hại ai hết. Chỉ là tụi mày thấy đó. Chỉ sống trai hơn người bình thường thôi. Và Nó nói xong, thì nhìn đăm đăm về phía mấy đứa bạn đang ngồi xung quanh. Như để cố đoán xem phản ứng của chúng. Nhưng tuyệt nhiên không có đứa nào nói gì thêm. Hai đứa con gái và ba thằng con trai ngồi đó im thin thít, nhiều trán nghĩ suy. Và rồi cuối cùng đứa con trai xung phong kể câu chuyện ban nãy, đột ngột lên tiếng. Giọng nói rất to và bất ngờ của nó như một quả bom vội vào đám đông vây xung quanh. Nhưng mà cũng có thấy là đã có ai đó chết. Dư tại của cậu ta rồi. Đám bạn giật mình, nó mới nhẹ giọng lại, nhẹ đến mức gần như thì thào. Và cũng có thể là nó cố tình làm như thế như một cách đi hù dọa mấy đứa yếu bóng vía. Chứ có thể là đã có ai đó chết. Nhưng mà tụi bay biết đó, người chết thì làm gì biết nói. Thế là cuối cùng, không ai biết được cô ta đã làm những gì, đã sát hại những ai và đang ở đâu. <cười> Nó dương cương mặt nguy hiểm, đến sát gương mặt của lũ bạn. Còn đôi mắt thì cứ trợn lên khủng khiếp liên tục nhìn chằm chọc vào từng nỗi sợ hãi của đám nhóc. Tuy nhiên có một giọng nói ở phía sau lưng lũ trẻ cất lên, khiến chúng hốt hoảng đứng giật nảy mình. "T, làm sao có thể giết chết được cô ta?" Tất cả bọn chúng đều quay phắt lại, tập trung về hướng phát ra tiếng nói. Là một người con gái, không thấy rõ mặt vì bị che phủ bởi mái tóc dài đen nhánh. Đương nhiên với sự xuất hiện bất ngờ của người lạ mặt này, thì bọn trẻ chẳng thế nào hào hứng chào đón. Không những thế, chúng còn có phần kiên dè hơn trước. Dù chỉ có thằng bé gây chuyện, vẫn không tỏ ra chút sợ sệt gì. Ngược lại còn nhanh nh nhũ trả lời. "Ừm, để giết chết được cô ta, chỉ có một cách duy nhất thôi." Đó là gì? Cô gái hé hé đôi môi mỉm cười, trợ hỏi tiếp. Chỉ có kẻ nào thù hận cô ta đến tận xương tủy thì mới có thể giết cô ta chết. Nghe xong, cô gái kia phá lên cười, làm lộ ra hàm răng trắng ẩn đến kinh dị trong đêm tối. <cười> Đúng. Đúng lắm. <cười> Bất ngờ lúc này, có một đứa bé gái trong nhóm đưa ngón tay lên, chung chung chỉ trỏ. Trời thét lên kinh khiếp. Chà, con của ta, con ta có nốt rồi, chứ đưa mắt phải kìa. Vừa nhấc lại, nó vội vàng quay đầu bỏ chạy. Thấy thế, như một tín hiệu báo động, cả đám còn lại cũng sợ hãi bỏ chạy theo. Đứa nào đứa nấy đều la lên ầm ĩ, náo động cả một vùng. Nhưng cuối cùng chỉ còn duy nhất thằng bé kể chuyện vẫn gan dạ đứng đó. Mỉm cười nhìn cô gái, trời khẽ khẽ nói, <cười> "Là chị sao?" Nghe phụ nữ bất tử. <cười> cô gái nhế môi cười, nụ cười bí ẩn và lạnh tanh như không khí lúc này. Đoạn cô ta đồng đưa lớp vổng mạc, sau mới tóc dày cụm để nhìn xoáy vào tâm can cậu bé trước mặt rồi tiếp lại. "Chào, em biết là chị." "Ừm, em nghe ông bà em kể á." Vậy hả? Câu chuyện cũng thú vị quá ta. Cô nhẹ nhàng quay đi sau câu nói bâng quơ đó. Nhưng có lẽ Như thằng bé vẫn chưa hài lòng. Nó vội vàng gọi giật lại. "Chơi. Chị đã từng giết ai chưa?" "Ừm, uhm, giết hả?" Cô lẩm bẩm, như thể lần đầu nghe được những thứ ngông ngự ấy và kết thúc bằng một nụ cười hưng phấn cô chẳng trả lời mà chỉ bước đi thẳng, không ngoái đầu, không chút chần chừ. Tư thế cô quốc dần sau màn đêm u tịch, để lại thằng bé với gương mặt thất vọng vẫn còn đứng yên ở đó, ngóng đợi một câu trả lời. Trường đang đứng trước cửa nhà Anh người chỉ mặc cộc một chiếc áo ba lỗ màu trắng cùng cái quần đùi ngắn cũn, phong phanh và dung tục đến kinh bỉ. Anh ta đứng đó, tay cầm lăm lăm chiếc điện thoại, còn ánh mắt thì hết ngó lên trở lại nhìn xuống. Cử chỉ cứ như là con chờ mẹ đi chợ vậy. Trương năm nay 27 tuổi, cái tuổi không quá già nhưng cũng chẳng còn mấy trẻ trung. Anh ta là nhân viên kinh doanh ở một công ty bất động sản Lương ổn. Thiên vị hơn một chút thì có thể nói trặng. Anh ta là một người thành đạt, có nhà riêng và cá điện trai. Nhưng tiếc là trường không có bạn gái, hay nói đúng hơn là anh ta không muốn điều đó. Bởi anh ta thích chơi đùa với các cô gái hơn là việc yêu đương nghiêm túc cho kết thúc bằng một cái đám cưới viên mãn, đơn giản, dễ dàng. Trường thích cảm giác được tận hưởng những thứ mới mẻ, không gò bó khốn khổ và tủ túng. Với anh ta, tình yêu đơn giản chỉ là thứ để làm tiền đệ cho những khoái cảm về mặt thể xác, chứ vốn dĩ nó không quan trọng. Có yêu nhau lâu đến mấy thì cũng kết thúc bằng việc lên giường với nhau mà thôi. Vậy thì tại sao anh ta phải mất nhiều thời gian và công sức đến thế chỉ để lên giường với một cô gái? Thế là một giải pháp được anh ta tự đề xuất ngày sau đó được triển khai. Benefit <cười> hay nói đúng hơn là một dạng yêu đương không ràng buộc, không lãng mạn, cũng chẳng gọi nhau bằng hai chữ người yêu. Tất cả chỉ là tình dục và tình dục. Chỉ có như vậy. Trường là người như vậy, và chắc chắn anh ta có nhiều hơn là một bạn tình. Hôm nay anh ta phải đứng đây chờ đợi cũng vì lý do đó. Một cuộc hẹn dành riêng cho một cô gái anh ta làm quen được qua một app hẹn hò. Cô gái không cho anh ta biết mặt, chỉ để lộ mỗi cái tên và giọng nói. Một giọng nói dịu dàng và cổ kính tựa như mùi hoa sữa. "Chỉ có thế. Ấy vậy mà lại khiến cho Trường phải nhọc công mà chờ như thế này sao?" Chậc. Hắn ta làm gì mà tình tứ và lãng mạn đến thế? Cái hắn ta cần đó chính là một cuộc tình mới, một cô gái mới và cuối cùng là một thú vui mới. Với nhiều suy nghĩ đen tối đó, cũng khiến anh ta cười thầm vì khoái cảm. Bất ngờ điện thoại của anh ta rung lên từng hồi dài. Trương Độc Ngọc áp tai vào chờ phản ứng ngay, như thể chỉ cần chậm một giây là người bên kia sẽ tắt đi vậy. "Alo, em tới đâu rồi?" Anh ta đứng trước cửa mà chưa thèm. Trương gấp rút hỏi, xem ra cơn thú tính của anh ta sắp sửa tràn ra khỏi não bộ mất rồi. Từ đầu dây bên kia Một giọng nói Hà Nội, nhẹ nhàng, có vẻ cũng hối hạ không kém. À, em tới đâu hẻm rồi nè? Đang đi bộ vào. Nhà anh có xa không vậy? Giọng cô gái dễ thương đến mức làm cho trường bớt đi chút các cổng phần nào. Anh ta đưa ánh mắt nhìn đau đón về phía con đường hẻm tối ồn. Xung quanh là hai hàng cây trậm trạp. Mà nói Ờ, không xa đâu em. Hai ba trăm mét à? Ủa, hình như anh thấy em rồi thì phải. Em mặc đồ màu gì gì? Cô gái bên kia còn cắn đáp. Ừ, um, anh hỏi đồ trong hay đồ ngoài? Ờ, đồ ngoài bạn ơi. Nhận thấy thái độ khó chịu của Trừng, cô gái thôi không giỡn nữa mà nhẹ nhàng trả lời. Em um, em mặc váy trắng á. À, vậy đúng rồi. Nói đoạn, Trừng không chờ cô ta nói thêm một giây nào mà vội vàng tắt điện thoại đi, chạy thật nhanh về phía cô gái đang chậm chậm bước đi trong con hẻm tối, tiếng về phía anh. Oa. Wow. Đó là những từ mà trường không thể nào kiềm chế được, phải thốt lên khi nhìn người con gái trước mặt. Cả đoạn đường tối om, nhưng điều đó không cách nào che đậy được gương mặt xinh đẹp chết người cùng với đôi mắt long lanh trong vắt của cô. Cô nhìn anh mỉm cười, nụ cười tựa như tia nắng bình minh giữa đêm đen, khiến cho lòng anh bỗng chốc chậm đi vài nhịp. Cứ tưởng nó gần như là ngừng đập đi. Xung quanh dường như chẳng còn bất kỳ âm thanh gì, chỉ còn đọng mỗi tiếng nuốt nước bọt ừng ực của Trừng và tiếng bước chân nhẹ nhẹ, nhịp nhàng quan thai của cô gái. Cậu tiến đến gần anh, vẫn nụ cười đó, gương mặt đó, làn da trắng hồng nổi bật giữa không gian xung quanh. Rồi chẳng đợi cho cô lên tiếng, anh vội vã nói ngay, giọng dập như chính nhịp tim của anh ta lúc này. Em là người hẹn anh có đúng không? Cô gái không bộ trả lời, mà có lẽ như cô không hề có ý định đó, chỉ đưa ánh mắt thận thờ long lanh về phía trợn. Chị chợ có vậy, anh ta liền vui vẻ hớn hở hơn bao giờ hết. Chơi chẳng thể chờ chợ thêm nữa, anh nắm lấy tay cô, kéo ngay vào trong nhà. Cánh cửa sắt đóng lại, chính thức khép lại một buổi đi săn của tên thú hoang háo sắc. Có lẽ hôm nay là một ngày bội thu của hắn khi mà ở ngay giờ chót lại có một con mồi béo bở đến như thế. Không gian bên ngoài con đường hẻm ấy vẫn âm u và tĩnh mịch như thế. Nhưng rồi chẳng được lâu, thì đột nhiên xuất hiện vài âm thanh hỗn tạp vô cùng. Tiếng chân đạp thình thịch trên mặt đất, tiếng thở hồng hộc, tiếng từng thứ thịt đụng chạm vào nhau. Từ phía đầu hẻm, một cô gái với thân hình béo núc ních đang vội vã chạy vào ở bước chạy đều là những xung động của hàng vạn tế bào mở trong cơ thể cô. Chúng cuộn cuộn như những con sóng dập dìu và vỗ tanh tách vào nhau đến thảm thương. Cô dừng lại nghỉ mệt, hai tay chống vào chiếc đầu gối rồi lại tiếp tục thở đều đặn. Đoạn cô đưa tay lau lấy những giọt mồ hôi còn vướng víu trên trán, lau cả những giọt ở trên cổ. Thứ có thể chốc nửa thôi. Sệt lang trạng xuống bên dưới chiếc váy trắng mà cô đang mặc mất. Ơ, hồi nãy đâu rồi ta? Sao mình hiện móng thấy đâu hết vậy? Cô đảo mắt nhìn xung quanh. Chẳng thấy bất kỳ ai cả. Không một ai ngoài trừ cô. Lấy điện thoại ra gọi, cũng chẳng ai nghe máy. À, má nó chứ. Tiền sự bố cái thằng này dám chơi mình. Đó là những câu văn tục mà có thể nghe rõ ràng nhất Còn những từ ngữ còn lại, cô chỉ khe khẽ rủa thầm mà thôi. Lại nói, trường dắt cô gái mới quen vào ngôi nhà của mình. Ngôi nhà mà chính tay anh tự bỏ tiền ra mua khi vừa tròn 26 tuổi. Xung quanh căn nhà được bài trí theo phong cách châu Âu. Mọi thứ đều được chọn một tông màu mang hơi hướng phố thị và cổ kính của Paris. Hay hiện đại, náo nhiệt như quý ông New York. Hoặc có chỗ vẫn còn đồng lại Đôi chút nét truyền thống của làng quê nước Úc Tất cả như một bữa tiệc Chiêu đại cô gái yêu kiệu Mà Trường vừa mới mời về nhà Cô đứng ở giữa nhà Ngắm nghía Rồi gian trọng ánh mắt chật hẹp Để cố thu giữ từng mm Bởi không gian tróa ngợp nơi đây Nhưng có lẽ thời gian À mà không Là Trường mới đúng Chính Trường là kẻ ngăn không cho phép cô đứng đây quá lâu vì cô lẽ nếu như quá trễ bữa ăn của hắn sẽ nguội mất. Em em thích lắm sao? Cô gái giật mình vì câu hỏi của gã. Em có muốn ở đây hay không? Hắn lại tiếp tục hỏi. Như thể nếu như hắn cứ im lặng mãi thì cô gái cũng sẽ chìm nghỉm như bầu không khí bàn nải vậy. Em em có thích. Nhưng chỉ thích nhìn thôi. Cô gái đưa ánh mắt ngờ nghệch Phai chút lấp lánh nhìn gã Ánh nhìn như muốn xoa dịu đi trái tim Đã có chút sườn sùng Do bị tự chối thẳng thần Nhưng với một kẻ mặt dạy như gã Thì bấy nhiêu đó có đáng là cái gì? Vậy sao? Anh sẽ đưa em lên phòng của anh nha Bằng một vẻ mặt hư đốm nhất Hắn ta ghé sát mặt cô Rồi khe khe nói tiếp Từng lời từng chữ phả ra nhẹ nhàng như chính hơi thở nồng ấm của hắn vậy. Anh nghĩ rằng em sẽ thích nó hơn chứ xem. Cô gái chưa kịp gật đầu, mà chắc hắn cũng chẳng cần quan tâm xem cô có muốn gật đầu hay không. Cứ thế lôi cô vào phòng. Căn phòng to bề, rộng lớn, khoáng đạt, phóng đãng, y hệt tính cách của hắn. Căn phòng to lớn gần bằng một căn nhà trọ mà cô đã từng ở. Nhưng tất nhiên, nó đẹp đẻ và sang trọng hơn nhiều. Hắn đặt cô xuống dưỡng, như một món trang sức giá trị. Cô ngồi xuống, chiếc nệm bông mềm mịn lúng xuống, như thể muốn ôm ghi lấy cơ thể ngọc ngạc của cô. Cô có điều không quen. Ok, giờ tụi mình bắt đầu đi chứ em. Ừ, bắt đầu hả? Hắn cười điệu giả trước ánh nhìn ngơ ngác của cô chờ đưa tay cởi từng chiếc nút áo. Đoạn hắn thì thầm nói tiếp, vẫn nhẹ nhàng, nồng ấm như trước. Bắt đầu những chuyện nên bắt đầu. Hiểu chứ? Ừ, là sao ạ? Trời đất. Bàn tay của hắn lại mặc nhiên mà vỗ bôm bốp lên trán sau mỗi lần thắc mắc của cô. Phải trấn tĩnh lắm, hoặc là cô hẳn cũng phải đẹp lắm thì mới có thể níu giữ được con thú khốn nạn trong người hắn khỏi phải lộ diện ra ngoài. Em Em không phải tưởng thế đây chỉ để tham quan triển lãm nhàn thôi chứ. Không. Em đến đây vì em chưa có chỗ ngủ qua đêm ạ. Vừa nghe đến chỗ đó, trường bất giác đưa tay lên, vỗ lại lên trán một tràng. <cười> Hay. Ờ đúng rồi đó. Tức là Y quan. Chúng ta sẽ ngủ cùng nhau Trái với tái độ vui mừng của trường Cô gái chỉ khẽ liếc đôi mi công Đảo qua từng ngốc ngách trong phòng Miệng nhích lên đôi chút Không nhiều như cái cách người ta khinh bỉ Nhưng cũng chẳng phải loại hành động thiện ý nào Nhà anh to như vậy Chỉ mà vẫn chẳng còn trống phòng nào để cho em ngủ nhờ hay sao Ngủ nhờ Chẳng phải anh với em đã trao đổi qua áp hẹn hò rồi sao? Anh tưởng em phải hiểu ý anh chứ Trường tỏ thái độ bực bội với cô gái trước mặt Còn cô Tất nhiên vẫn là vẻ dẫn dưng Như chưa từng hiểu chuyện gì cả Hoặc cũng có thể Là cô chẳng hiểu thật Áp hẹn hò hả? Em thậm chí còn không dùng điện thoại đi nè Ủa, là sao? Thì là vậy đó Cậu ta ngúng ngoải, tiếp tục dong đưa cơ thể mỹ miều đi vòng vòng khắp nơi trong căn phòng. Mặc cho sự tức giận đã dâng lên tới đỉnh điểm của trưởng. "Gì? Nó nó gì? Không phải là bề hư hỏng hay sao?" Cô gái kẻ nghiêm mặt nhìn về phía gã, đôi mắt khép hờ, chỉ vừa đủ để chịu đựng gã trước mặt. "Ứp bề hư hỏng hả?" <cười> Nhếch mép cười. Cô gái vẻ biểu nói tiếp. Cho dù em có sử dụng áp gì gì đó đi chăng nữa thì cũng không phải nào đặt một cái tên sến súa lạc hậu như vậy. Anh thấy đó, em là một cô búp bê Hà Nội, xinh đẹp quý phái và đặc biệt cũng chẳng hư hỏng. Ừ. Không lẽ anh lọng được sao? Trườn vào mớ đầu tóc rối bù của gã, miệng lẩm bẩm kêu ca bại thứ. Nhưng có vẻ cũng không thể làm giảng tra lớp cơ mặt nhăn nhó khó chịu kìa Anh không những nhầm Mà anh còn hấp thấp và sổ sang nữa Ai đời chỗ phụ nữ lên giường Mà lại làm những hành động như vậy Như vậy trường thôi không khổ sợ nữa Hắn ta đưa mắt nhìn cô Một ánh mắt như có thể thấu cảm nội tâm của người con gái này Hắn cười Nụ cười đông đưa như từng bước chân của hắn tiến sát đến gần cô. Gạc cố hạ giọng xuống, một quãng thấp nhất rồi thì thầm. "À. Hừ. <cười> Lại đầu tiên ngân ngẫu của cái Hà Nội." Cô điều hơi háo hức. "Thành ra. Ừm. <cười> anh còn thêm khoảng dài giọng cho lối thôi nữa." Nói rồi, cô dùng đôi bàn tay ngọc ngà đẩy hắn ra xa một đạn. Sau đó, nhẹ nhàng như một con mèo, thả người ngồi vào chiếc nệm êm ái đặt trên giường. Đoạn cô khẽ mấp máy môi, từng ngón tay lại công cắn, miết nhẹ nhẹ trên từng thứ vải của tấm nệm bông. Bằng chất giọng bay bổng nhất, cô bắt đầu lên tiếng nói tiếp. "Phụ nữ giống như lớp vải bông này, sẽ êm dịu và ấm áp nhất. Nếu người dùng biết nâng niu chăm sóc và thường xuyên bảo dưỡng. Ngược lại, nếu như người ta bỏ mặc đi, cứ từ sự tồn tại của nó, nó sẽ là nơi chứa những nguy hiểm tiềm tàng. Có thể là rắn, vi khuẩn nấm mốc, hay thậm chí là một cây kim như thế này. Vừa nói, có vừa dùng hai ngón tay của mình nắm lấy một chiếc kim đang kềm chặt trong tâm niệm cây kim nhỏ thó nằm trong tai cô lóe lên tia sắc lạnh nhưng cũng không thể bằng nụ cười đắc ý của cô đang nhìn chằm chọc, chọc về phía trưởng. Trưởng có chút hoang mang khi nhìn thấy cây kim trong tai cô. Nhưng đó không phải lý do duy nhất mà chính là vì cô đang ngày càng bước đến gần, bước đến gần với một cây kim sắc lẹm và gương mặt xinh đẹp nhưng mà mãnh kia Em tính làm gì vậy? Chưa kịp để trường nói thêm câu nào Cô ta nhanh chóng lào đến Bòng ra phía sau lưng Cho kề mũi kim ấy vào ngay cổ hắn Ghé sát gương mặt có chút hoang dại Cô khẽ nói Tiếng nói đủ nhẹ Để trường cảm nhận Như tượng hơi thở của cô Đang len lỗi vào bộ ngực của hắn Chiếc kim này Tuy nhỏ bé Nhưng rất nguy hiểm phụ nữ cũng vậy. Anh nên cẩn thận. Dứt câu, cô xoay người lại, ngã vào lòng của Trượng, như một nghệ sĩ xiếc chuyên nghiệp. Cô thả mái tóc óng ả như con suối chảy dài trên cánh tai rắn chắc của gã. Trời chẳng kịp để cho gã có một giây định thần, đôi môi nóng bỏng của cô đã tiến đến. Cô lấy khuôn miệng rời đẵn trước mặt. Trương trợn tròn mắt. Hắn ta kinh ngạc trước diễn biến của sự việc. Thẳng là nếu như đôi môi của hắn không bị ngậm chặt bởi bợm môi của cô, thì hắn đã thẳng thốt mà thét lên mất rồi. Người con gái này sao lại bạo dạn đến như thế? Nhưng ngay khi hắn còn chưa kịp giải đáp câu hỏi đó, thì cảm giác tê rần từ nơi đôi môi huyền hực kia truyền qua, hầu như đã đánh gục toàn bộ lý trí còn lại của hắn. Đôi môi đỏ mọng và thơm tho ấy như những mồi lửa châm vào thứ tàn tro dục vọng của Trượng, vốn đã tắt ngúm đi từ lúc nào. Hắn bắt đầu thả lỏng, từng tế bào cũng thôi không phản kháng nữa, mà lập tức đón nhận nồng nhiệt thứ cảm giác mới mẻ bùng cháy dữ dội kia. Rồi, hắn đưa tay, toan ôm lấy da thịt cô gái, như ôm một khối tình động đậy nhưng cô nhanh chóng vùng dậy. Đại hắn ngã bệt xuống đất một cách thảm thương rồi nhanh chóng quay bước chạy khỏi căn phòng ấy, chạy khỏi những đam mê đang chuẩn bị tuôn trào nơi gã. Con gã vẫn ngơ ngệt ngồi đó, hoang mang, cơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Cô ta bị điên chăng? Hay bị tâm thần phân liệt? Mọi thứ đều là những thứ trường vẫn luôn đau đớn nghĩ về. Tất nhiên, hắn ta cũng nghĩ về khoảnh khắc tuyệt vời ngắn ngủi và đoạn hậu ấy một cách tiếc nuối đến mức phẫn nộ. Tối hôm đó là một ngày thất thu của gã, đã không săn được một con mồi nào thịnh chớ lại vớ phải một con tâm thần, làm anh ta mất ngủ cả đêm. Quả đúng là con tâm thần Hắn ta lẩm bẩm cụm từ ấy được hơn cả chục lần. Kể từ lúc cô gái kỳ lạ nọ rời bỏ cuộc vui đang hội khai mạc mà đi. Hắn chửi từ trong căn phòng nọ, đi ra ngoài phòng khách, rồi cho đến lúc leo lên chiếc xe hơi trong gara để chuẩn bị đi làm. Hắn vẫn luôn càu nhạo như thế. Mẹ nó con điên. Làm mất ngủ cả một đêm. Anh bắn ai vậy? Một giọng nói từ phía sau lưng gã ta ngay bằng ghế phía sau xe làm hắn giật mình, suýt chút nữa nhảy cẩn lên mà đập đầu vào trần xe rồi cũng nên. Chờ cho đến khi bình tĩnh, hắn mới vội vàng quay về nơi có tiếng nói thì lúc này mới tá hỏa nhận ra. Cô gái nọ đã ở đó từ lúc nào. Vẫn là một chiếc váy trắng hờ bay, khoét ngực táo bạo, vẫn là gương mặt xinh đẹp, mái tóc gợn sóng óng ả vẫn là cái nút trùy dưới đôi mắt và cái đôi môi đó, đôi môi căng mọng và gợi tình. Cô đang nhìn gã mà mỉm cười. Cô vẻ như chẳng hề quan tâm đến thái độ sững sốc của gã. Cô tinh nghịch hỏi, đôi mắt nheo lại tỏ ý soi xét. "Hử? Anh đang mắng em sao?" Hả? Trừ ngồi tựa về phía vô lăng, cố tình giãn khoảng cách giữa gã và cô gái quái dị kia xa nhất có thể. Rồi mới kiên về, lấp bóp nói Cô, sao cô lại đây? Em tìm chỗ ngủ Sao, sao cô chui vào trong xe tôi được? Cô làm có gì cô chụp khoát? Tới qua, hình như anh quên khoát cửa xe đó Vẫn giữ nguyên nét mặt thẳng thốt ấy Hắn ta lần mò vào trong túi quần Mốc ra chiếc điện thoại Rồi trung trại bấm từng số gọi cho công an Trong lúc đó, đôi mắt vẫn không rời khỏi cô quá lâu. Trong thấy từng cử chỉ lúng túng của gã, khiến cho cô cảm thấy buồn cười vô cùng. <cười> Anh làm gì vậy? Rồi không ăn. Sao lại bảo không ăn? Bắt cô chỉ làm gì? Hắn chưa kịp dứt câu, thì cô lại chồm lên, áp sát gương mặt xinh đẹp chết người ấy đối diện với gương mặt đờ đẫn của hắn. Vắng cách đủ gần để hắn ta có thể cảm nhận được từng nhịp đập nơi lồng ngực của người con gái trước mặt, từng hơi thở, từng cái chớp mắt, từng tế bào xúc giác cũng được hắn đang giận ôm trọn trong vòng tay. "Còn muốn bắt em hay không?" Hắn không trả lời, mà chỉ còn lại con tim đập liên hồi là trả lời thay gã. Lần đầu tiên hắn có cảm giác như vậy một cảm giác trộm trằng nồng nàn đến khó tả. Nó khiến cơ thể của hắn như nóng trằng, đôi mắt dường như căng ra hết cỡ để thu gọn hình ảnh người con gái đang trong tầm mắt kia. Khóe môi hắn, không cần theo sự điều khiển, cứ như một cánh cửa sổ đón gió xuân tịnh, từ từ hé mở ra, buông khe khẽ một câu. Bị ngim nghe... hơi thúi rất nhẹ nhè. Cô gái bội vàng chụp người lại. Hai tay bụm lấy mà đưa lên miệng, thổi ra vài hơi để chim nghiệm. Ừm. Tôi thật đó. Thôi, đem đi xúc miệng tí. Không cần đâu. Hắn tay nhõm người dậy, kéo cô sát đến thật gần. Gần hơn bất kỳ lúc nào cả. Cô mở đôi mắt tròn xoe, lắp bắp nhìn hắn. Cho chiếc chợ cô thấy. Hắn lâu đến như một cơn gió lốc, cuốn lấy đôi môi của cô vào trong vô vàn nồng nàn yêu thương. Chẳng còn lấy chút dục dục thể xác ra làm chủ đạo, mà thay vào đó, chính là lúc hai tâm hồn yêu thương đang ngập ngụa bên trong nhau. Cháy bỏng và mãnh liệt biết nhường nào. Các vần tay lên mái tóc cô, cô cũng đưa tay siết chặt từng ngón tay của hắn, cảm nhận từng sợi yêu thương đang quấn chặt lấy cả hai. Đến mãi mãi Anh yêu em Ngay cả khi Chưa biết em là ai ừ. Điều gì làm anh chắc chắn như vậy Vì em xinh đẹp Hay là vì Vì con tim anh Đấu dên như vậy Nó đối rằng Em chính là người anh tìm kiếm mới lâu nay Người kéo anh ra khỏi dụng lầy Của sự tha hóa Trùy lạc Dạ <cười> Con trai miền nam bọn anh hay sến như vậy hả Không Chỉ có mỗi anh sến thôi Chỉ có mỗi lúc này Là anh mới sến như vậy thôi Hắn ta khẽ cười lên khúc khích Rồi áp sát vào chiếc cổ trắng ngần của cô Tựa như muốn hít hà toàn bộ hương thơm nơi da thịt Của người con gái xinh đẹp ấy Cô cũng không chút phản kháng chế nhẹ nhàng công cứng lên theo từng cái thở của gã. Nhưng có vẻ như vòng tay chặt ních đang ôm ghì lấy cô, không cho phép cô có thể vùng vẫy nhiều hơn nữa. Chờ cho giọng cười của gã dần lắng xuống, lúc này cô mới tiếp tục lên tiếng. "Em tên là Quế Hưng In." Hắn có đôi chút ngạc nhiên vì màn tự giới thiệu đầy bổi bã và bất ngờ này đến nỗi chưa kịp định hình được những gì sẽ phản ứng kế tiếp. Còn cô vẫn linh thinh kể. Bố mẹ em qua đời trong một vụ tai nạn. Em thì không có họ hàng thân thích gì. Từ nhỏ đã sống trong trại trẻ mồ côi. Chớ là kể cho anh nghe. Gia hỏi, đôi bàn tay vẫn không quên áp vào lòng bàn tay của cô. Như một hành động uỷ án cho một câu chuyện bi đát. Anh muốn yêu một người mà thậm chí còn không biết gì người ta sao? Hay là anh quen với cách yêu như vậy rồi? Cô hỏi gã, ánh mắt vẫn không thôi nhìn chằm chằm, bầu từng cử chỉ trên gương mặt sượng sùng của gã. Còn gã thì chỉ biết đảo mắt tránh né, mồi tâm tư đều dồn về câu hỏi mà cô dành cho gã. Gã đã quen với việc yêu không cần biết gì về người đó sao? Nào có như vậy. Gã trước giờ nào có yêu ai? Giả chỉ yêu bản thân gã mà thôi. Những cô gái đến với gã chớp nhoáng, vồn vã. Thật ra đó đâu phải là tình yêu. Thậm chí một chút thiện cảm tốt đẹp vốn cũng chỉ để gã mang lên giường mà cư xử với họ mà thôi. Không hề có chút gì gọi là yêu đương. Thì lấy cái lý do gì để gã tìm hiểu về người đó chứ? Nhưng cô thì khác. Cô là người gã yêu vì cô đẹp, chắc chắn là cô đẹp nhất trong những kẻ đang ngủ cùng với gã. Nhưng đâu chỉ mỗi thấy gã yêu cô vì cô cá tính, bí ẩn và cuốn hút đến lạ kỳ. Một thứ xúc cảm mà không phải kẻ phàm tục nào cũng có cơ hội được chiêm nghiệm. Và ơn trời, gã đã tìm ra cô. Người đã khiến gã biết yêu là như thế nào. Có nghĩ có hả? Thế rốt cuộc thì em với những cô gái khác đâu có gì khác biệt ha? Không. Anh không có ý đó. Chỉ là anh định sẽ từ từ tìm hiểu em. Ai... Rồi hắn chợt thở dài. Hắn thôi không nghiêng sang ôm ấp người tình bé nhỏ nữa mà cứ thế ngẩng mặt lên nhìn vào trần xe hơi. Chẳng hiểu hắn nghĩ gì. Nhưng chỉ biết hắn cứ đau đấu đến tội nghiệp. Rồi hắn bắt đầu lẩm bẩm nói tiếp. Chẳng hiểu sao khi gặp em. Anh cứ muốn chúng ta cứ chậm chậm bên cạnh nhau. Anh không muốn vội vàng như lúc trước nữa. Anh muốn chậm chậm tìm hiểu em. Chậm chậm thương em. Giờ anh muốn mình cứ chậm chậm yêu nhau như vậy cô gái kéo tấm áo che lên thân người. Trợ cũng ngẩn cương mặt theo hướng mà gã đang nhìn. Đoạn cô khẽ mỉm cười. Nụ cười thôi không ma mãnh và biết ẩn như kỳ trước. Một nụ cười chứa chan hy vọng. <cười> em thấy đó cũng là ý hay. Mặc dù em đã sống rất chậm chạp trong suốt bao nhiêu năm qua. Một cách chậm chạp đến khốn nạn và điên khùng. <cười> Nhưng thôi Hy vọng trong khoảng thời gian chậm chạp tiếp theo, có anh cùng đồng hành thì nó sẽ không buồn thẽ như em nghĩ. Hắn quay sang, mỉm cười nhìn cô. Cả hai đều nhìn nhau, mỉm cười. Nụ cười như ánh nắng mai xơi trời vào khoảng thời không u tối của cả hai. Và theo đó, nó dẫn dắt họ đến một thế giới tươi sáng, rộng mở và đong đầy hạnh phúc. một chuyện sau đó cũng theo thời vận mà xoay chuyển. Vẫn nhịp nhàng, đều đặn như theo lẽ thường. Nàng và Trượng cứ vậy yêu nhau, một cách nhẹ nhàng và bình yên như họ từng quy ước. Nàng cũng chuyển đến sống chung cùng nhà với Trượng. Một cuộc sống nửa vợ chồng, nửa nhân tình, nhưng đậm đà dư vị của hạnh phúc. Ngày ngày Trượng đi làm, nàng ở nhà chăm sóc nhà cửa, vun vén gia đình. Suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà, chẳng tiếp xúc với ai. Cũng chẳng có lấy thêm bất kỳ bạn bè nào. Thế giới của cô chỉ có mỗi trường, chỉ mỗi gã mới khiến cho cô cảm thấy an ổn, bình yên. Thầm thắc rồi đi, cả hai sống như vậy được hơn 3 năm. Nó cũng đã đôi lần được trường dẫn về nhà trả mắt ba mẹ. Và chẳng có lý do gì ngạc nhiên, nếu như họ cảm thấy cực kỳ yêu quý đứa con gái này nhất là khi cô vừa tháo vát việc nhà, lại xinh đẹp, nối năng chừng mực, đúng chuẩn của một cô gái Hà Nội chuyên dáng mà ông bà mong đợi. Bà đào mẹ của Trương thủ thỉ bên tai thằng con. "Nè cưới đi, ba mẹ lo cho." Gia mẹ mình thúc giục, Trương chỉ cười khì khì, rồi dùng hai tay nhẹ nhàng mát xa vai cho bà. Miệng cả nói, <cười> "Làm gì mà gấp cái gì?" Bồ sao cậu chạy đi mất cái gì? <cười> Cha mày. Mất thiệt chứ không có trời đâu. Nó vừa đẹp người đẹp nết, còn biết đối nhân xử thế nữa. Hiếm lắm mới gặp đứa con gái như vậy trong thời buổi bây giờ đó ngay mày. Bà Nghiên đầu quay sang giảng giải cho đứa con trai hiểu, vẻ góc nhìn của một người làm mẹ như bà. Bà nói đúng, Na là một cô gái tốt. Trường cũng biết điều đó. Nhưng để xác định đi hết quãng đời còn lại với cô ấy, gã vẫn còn hơi lưỡng lự. Các con khá trẻ để tự bó buộc thân mình vào một khuôn khổ trách nhiệm. Ừm, con thấy chưa phải lúc. Vậy chứ mày nghĩ khi nào mới là lúc? Đợi tao dì ổng xuống lỗ hết hay gì? Trường kia im lặng. Hắn ta không biết phải nói gì, chỉ lặng lẽ buông tiếng thở dài nhỏ thôi. Nhưng đủ bà đào nghe thấy. Mẹ biết mày nghĩ cái gì. Nhưng mà con đã lớn rồi. Sống cần phải có trách nhiệm. Không chỉ với bản thân con mà còn gia đình xã hội nữa. Bộ mày tính buông thả như vậy hoài hay sao? Ừm. Con sợ không làm tròn trách nhiệm của một người chồng, một người cha. Chứ lại chẳng có tư trách nhiệm gì bó buộc được con cả. Nếu như bản thân con không muốn luôn còn thực sự yêu thương vợ con của mình. Đó không phải là trách nhiệm hay nghĩa vụ gì hết, mà thậm chí nhiều khi không còn cảm thấy bản thân mình chưa đủ tốt nữa đó. Yên tâm đi. Hôn nhân không phải là mẫu chung của tình yêu, mà là phần mở đầu cho một quyển tiểu thuyết. Còn nó hạnh phúc hay là đau khổ, đều là quyết định nơi con. Trương không nói gì, chỉ lặng thinh mà nhìn khóe mắt nhăn nhẻo của mẹ. Nơi đàng dăng đầy những vết chân chim, nơi đàng ẩn sâu một nỗi lòng chẳng mấy ai thấu. Dù chẳng muốn tin, hắn cũng phải chấp nhận việc ba mẹ của hắn đã già rồi. Và tất nhiên khoảng thời gian có thể khiến cho hai ông bà cảm thấy hạnh phúc cũng không còn nhiều nữa. Tháng 4 năm ấy, cả hai tổ chức đám cưới với nhau tại một bãi biển sang trọng. Không có quá nhiều khách mời, chỉ là những người bạn bè thân thiết và gia đình của trưởng Cả hai ngập trong muôn lời chúc tụng, hoa, nến và nồng nàn yêu thương. Trường Thô Bạo đẩy cánh cửa vào phòng. Viện Linh tiếng ngần nhỏ thở dài, còn đôi tài cũng từng lúc gỡ bỏ mọi thứ đang có trên cơ thể. Rồi cứ thế cả quan mạnh cơ thể xuống tắm niệm, như một cách đắm mình vào trong sự thoải mái tận hưởng. Ôi trời, Anh không đi tắm sao? À, anh mệt quá. Gã nhắm nghiền mắt, cố tư giãn sau cả ngày dài mệt nhọai, mặt bộ vét dại cục đứng tiếp khách hết cả buổi. Nhưng có lẽ sự thoải mái ấy chẳng trụ được bao lâu. Kina bắt đầu tiến đến bên chỗ gã đang nằm, đưa đôi tay túm lấy cổ áo của gã mà níu. Đoạn cô cúi sát đến gần mặt đờ đẫn ấy thì thầm mấy lời. Thế thì Đem thay quần áo cho anh nha. Cô đồng đưa đôi mỳ đen lấy, lấp lánh qua từng ánh nhìn của gã. Hơi thở của cô cũng theo từng âm thanh phát ra, phả nhẹ nhẹ vào chiếc cổ của gã. Nóng ấm và thư giãn hơn hắn tưởng. Và cứ thế, cảm xúc bắt đầu chất chứa hai cơn khoái lạc đang đồng đậy chạm lấy nhau. Cuốn nhau bằng hơi ấm, bằng cả yêu thương và đam mê. Tiếng kim đồng hồ vẫn miệt mài nhảy múa qua từng lớp kính, phát ra muôn vàn âm thanh réo rắt êm tai. Nhưng với Trừng, cả không cảm thấy như vậy. Nó có chút làm phiền đến giấc ngủ của gã. Lạ là chỉ bây giờ, cả mới cảm nhận được sự phiền toái đó. Gã mở trừng mắt, nhăn chòng chọc lên trần nhà. Bên tai vẫn còn là tiếng kim đồng hồ nhảy xuống. Cả đưa mắt nhìn sang bên cạnh, Na vẫn đang ngủ say giấc. Trong niềm hạnh phúc và sự sung sướng âm ỉ trên môi cô. Hắn nhìn cô, âu yếm như cách người ta nhìn một thứ gì đó yêu thương và trân quý lắm. Nhưng rồi hắn bắt đầu cảm thấy có thứ gì đó khác lạ. Hắn cố nheo mắt, chăm chú nhìn về thứ mà mình vừa mới phát hiện ra. Trên bả vai của Na, vợ hắn, có một vết máu đang còn mới. Vết máu không lớn Dường như chỉ là một vết cắt nhẹ sượt qua vai Hắn đưa tài chăm chú xem xét Rồi phán đoán Bất ngờ Na lờ mờ tỉnh dậy Cô vẫn chưa kịp định thần Đã nhìn thấy Trường lo lắng nhìn mình à, Anh sao vậy? Sao ông ngủ đi? Cô hỏi gã Thái độ như không biết chuyện gì đang xảy ra Và vết thương trên bả vai của cô cũng không phải là thứ mà cô có thể cảm nhận được. Em công ty đâu xong? Anh nói chuyện tới quá hả? Đương nhiên là không rồi. À, không. Ý em là vết thương trên vai của em kìa. Cô theo hướng chỉ của trường mà từ từ nghiêng đầu. Quay sang nhìn về phía bả vai của mình. Đến khi mắt cô đã chạm phải vết thương vẫn đang rỉ máu trên cơ thể. Nà mới hốc khoảng thật sự. Hả? Cái cái gì đây? Sao? Nà lo lắng, vội vàng đưa tay vào nơi đang bị thương kia với dự định kiểm tra. Thị trưởng đã nhanh trí cả nói: "Này đừng, em đừng có đụng vô, mất công nhiễm trùng nữa. Ngồi yên đó đi, anh đi lấy bông gòn." Rồi hắn đứng phắt dậy. Tiếng đánh chiếc tủ nhỏ gần đó mà lục lọi. Chừng một lát sau, Hắn gấp gấp đi đánh Trên tay là một chai cồn nhỏ Và một túi bông cồn Em ngồi yên đi, để anh làm cho Hắn ân cần lấy từng nhúng bông cồn Nhúng một chút cồn vào Rồi nhẹ nhàng nói như thế Bằng vẻ mặt nghiêm túc Có chút tập trung quá độ Hắn từ từ đưa miếng bông Đến ngay chỗ vết thương kia Nhẹ nhẹ lau đi từng bệt máu Ánh mắt vẫn không quên liếc sang Để ý đến biểu hiện trên gương mặt của nàng thế là chỉ cần cô nhíu mày hay nhăn mặt, cả cũng đều dừng lại để xem xét. Trợ mới tiếp tục trong sự yêu chiều đến cùng cực với vết thương trên thân thể của cô. Lắng một cái, gã đã tinh tế chán lên đó một miếng bằng cá nhân, ngài ngắn và xinh đẹp, cũng như chính tâm ý của hắn dành cho cô. "Xong rồi, em còn đau không?" "Dạ không ạ." Và Lúc ngủ em đều coi trúng cái gì? nàng nghi ngại, có vẻ như việc mơ mộng trong lớp ký ức hỗn tạp ấy nó khá là có căn với cô. Vì vậy phải một lúc lâu sau, cô mới có thể ngập ngừng trả lời. Em không nhớ nữa. Ừm, bộ trong lúc ngủ em không cảm thấy đâu hả? Cô tiếp tục lắc đầu. Trong sự khó hiểu của trưởng Gã ta cũng đã kiểm tra xung quanh, chẳng có lấy một vật sát nhọn hay một thứ gì có thể gây ra vết thương kia. Không lẽ là do móng tay của cô hay sao? Cũng không đúng. Tối qua cô đã tháo bộ móng giả ấy mà cất đi rồi còn đâu. Vậy thì thứ gì? Thứ gì làm cho vợ của gã bị thương được chứ? Cả miên mang trong suy nghĩ, cố giải đáp những thắc mắc ấy một cách logic và hợp ý gã nhất nhưng dường như là không thể. Và có lẽ, nàng cũng cảm nhận được điều đó. Cô quay sang, âu yếm nhìn gã. "Tôi, mình ngủ đi nè. Có gì sáng mai rồi tính." Trương âm ừ, rồi cũng dìu cô nằm xuống. Cô tựa vào cánh tay của gã, vùi mái tóc ống ả nép vào lồng ngực của gã, như tìm lại chút sự bình yên. Còn gã, vẫn có cái gì đó trăn trở. Mà có lý giải lắm. Sáng hôm sau, khi tia nắng đầu tiên xuyên qua lớp vải mỏng manh của chiếc rèm cửa sổ bên căn phòng ngủ của đôi vợ chồng trẻ, thị trường cũng đã lờ mờ nhổm dậy từ lúc nào. Hắn điếc sang chỗ nằm của nàng, cô không còn nằm ở đó nữa. Chắc là đã dậy từ sáng sớm chuẩn bị đồ ăn sáng rồi. Hắn khẽ thở dài. Chẳng phải đã dặn cô hay nghỉ ngơi một thời gian hay sao? kỳ nghỉ phép của hắn vẫn còn mà. Đoạn hắn bắt đầu thả đôi chân mình bước xuống giường, nhẹ nhõm vươn vai như một nghi thức để chào đón bình minh. Trời như sực nhớ ra điều gì đó, hắn nhíu mắt, đảo khắp căn phòng như để tìm kiếm một thứ gì. Đúng rồi, là chiếc điện thoại. Bình thường hắn vẫn thường để ở chiếc tủ nơi đầu giường, sao bây giờ lại chẳng thấy đâu? Thế là hắn bắt đầu lật từng chiếc mệnh bông ra, từng chiếc gối để kiểm tra. Nhưng khi hắn vừa cầm chiếc gối của hắn dùng để gối đầu tối qua, thì hắn như chết điến ngửi, đôi tay kẻ trung lên từng chập, từng chập trong vô thức. Dưới gối của hắn là chiếc điện thoại đang yên vị nằm ở đó từ lúc nào. Còn bên cạnh là một thứ hải hùng hơn nhiều. Một con dao nhỏ dùng để gọt trái cây, sắc lẹm, bén ngót và đang dính vài vệt máu đặc quघ. Vệt máu ấy chín lên cả lớp vải của cái áo gối nơi hắn đang nằm, lên cả chiếc chăn giường màu trắng phau. Một màu đỏ đang dần chuyển sang thâm đen, một màu đỏ bê bết và nhợ nh nhót. Hắn sợ hãi đến mức không cầm được lòng, mà trùng lên như kẻ động kinh. Hoàn toàn hoảng hốt trước những gì diễn ra trước mắt. Tại sao dưới gối gã lại có con dao? Tại sao con dao ấy lại dính máu? Khoan đã. Vết thương trên bả vai của vợ gã không lẽ nào. Ngay khi gã còn chưa kịp giải đáp hết những câu hỏi quá dị đang tuôn trào xối xả trong cơn hoang mang, thì bất ngờ bên ngoài bỗng có tiếng đập cửa dồn dập. Kèm theo tiếng gọi của Na Anh yêu à Dậy ăn sáng đi thôi Em đã nấu xong rồi Chưa bao giờ hắn nghe tới tiếng vợ mình Mà cảm thấy hoảng loạn đến như thế Chết tiệt Lỡ cô ấy vào Và nhìn thấy cảnh tượng hải hùng như vậy thì sao Cô ấy sẽ nghĩ gì về gã Nghĩ gã là một kẻ sát nhân Một tên biến thái Hay đại loại là thế Chết tiệt thật Đúng rồi. Không chần chừ, hắn vội vàng thu gươm lại lớp ra giường, cái chiếc khố dính máu mà Tố Qua gã đang nằm. Và ngay cả con dao kia nữa. Tất cả đều được gã gươm lại, quăng vào trong nhà tắm rồi đóng cửa đi. Lúc này dường như cảm thấy không còn đủ kiên nhẫn nữa. Nàng lại tiếp tục đập cửa và lên tiếng. "Anh à, chín giờ mấy rồi đó. Anh không tính hăng sáng sao?" Trương gạt đi mấy giọt mồ hôi còn đang lăn tăn trên vầng trán. Cho bằng một chất giọng bình tĩnh nhất, hắn ta đáp lại: "Ờ, anh nghe rồi, anh xuống liền." Vừa nói, hắn vừa lại trời cho cô tốt nhất là đừng bước chân vào phòng thêm một bước nào nữa. Vợ ương trời, cô chỉ ậm ờ đôi chút rồi cũng nhanh chóng bước xuống dưới nhà bếp. Cảm nhận thấy bước chân của vợ mình càng lúc càng xa dần, Trong tim của hắn cũng theo đó mà càng lúc càng an ổn dần đi. Giã đưa tay áp vào nó, thở lên mệt nhọc, như cố ý muốn bù lại khoảng thời gian căng thẳng đến bóp nghẹt trước đó. Ngồi một lúc cho tinh thần điều hòa trở lại, Trương nhanh chóng tiến đến tủ đồ, lấy một bao đen to tướng, bỏ toàn bộ những vật dụng dính máu kia vào. Riêng con dao, hắn tiện tay quăng thẳng vào sọt rác rồi cột lại. Hai tài hắn cầm hai chiếc bao to tướng Khề nệ kéo sành sạch xuống dưới cầu thang Trong sự ngỡ ngàng của nà À anh làm gì vậy? Mấy cái đó là gì mà to vậy? À cái này là bão rác Con này là gối với ra giường đó mà Cô thoáng ngạc nhiên Đưa ánh mắt nghi ngại nhìn chồng À gối với ra giường Bên villa họ đã thay mới hôm qua rồi mà Anna thấy có vài chỗ hơi dư, để đưa cho người ta đổi lại cho mình. Trời đất, vì là đắc tiền mà làm ăn kỳ vậy. Đem gọi cho họ kiếu nại mới được. Nà, tội vẻ khó chịu. Đến độ chiếc đĩa thức ăn trên tay cô chẳng buồn mà được đặt xuống bàn. Thế vậy, trường bồi bả căng ngăng. "Ờ thôi em, kể đi. Mình cũng vừa mới đám cưới, làm gì không hay lắm đâu." À, dạ. Vậy để em kêu hộ thay cái mới cho mình. Anh ngồi xuống ngay ăn sáng đi." Vừa nói, cô vừa nhẹ nhàng kéo chiếc ghế ra, dành chỗ cho Trượng. Còn mình thì bước sang đối diện, ngồi xuống. Cô ngồi đó, lặng lẽ nhìn chồng mình như chờ đợi. Con gã chỉ đứng bất động, thất thần nhìn về một khoảng không vô định, tựa hồ như đang suy ngẫm đến thứ gì đó. Trượng bước ra ban công cửa phòng ngủ của gã, lựa chọn một cốc kính đáo trò ngồi xuống. Nhấc máy điện thoại lên, bấm số gọi. Tiếng tù tù từ bên trong chiếc điện thoại cứ kéo dài từng hồi. Tựa như kéo căng cả sợi dây thần kinh của gã. Cho đến khi gã gần như sắp điên lên vì chờ đợi quá lâu. Thì một giọng nói ồm ồm của đàn ông lại vang lên, xâu đổ mọi sự bực tức của gã. Alo, ai vậy? cự đàn ông kia hỏi, thái độ có chút bực dọc. Nhưng dĩ nhiên, còn dễ chịu hơn gà ban nãy. Tôi nè, Trương nhà đất nè. À, cho là bạn Trượng đi mà. Cái đàn ông kia vội vàng thay đổi thái độ, giọng nói cũng thay đổi cao độ đi. Kiến cho cuộc nói chuyện cũng vơi bớt đi căng thẳng một phần nào. Đoạn ông ta nói tiếp. Ừ, lâu lắm mới thấy ông rồi. Sao? cố gắng thu giúp gì đây. Trương ngập ngừng, gã ta như đang cố sắp xếp mọi câu chữ trong đầu theo một cách trơn tru và gãy gọn nhất. Ờ hình như là bệnh cũ của tôi tái phát lại rồi đó. Bệnh cũ hả? À, tiểu đường. Ờ rối loạn thần lý hay là mộng du? Mặt tịnh cho gã đàn ông kia Liệt kê hàng tá căng bệnh của hắn trà Như một thú tiêu kiển Hắn vẫn luôn giữ thái độ bình tĩnh Dứt quát mà chen vào Mà ông Du hả Sao ông nghĩ vậy Bộ sáng về tới mình đang ngủ với bà hắn sớm sao Đôi à Tôi đang nghiêm túc đó <cười> Ok ok không giỡn nữa Sao Ông thấy như thế nào Và thế là bằng một cách nghiêm túc nhất Theo ý của hắn Trường lập tức kể lại những gì mình đã trải qua. Những suy đoán, những vụ việc kỳ lạ đến quái dị. Tất cả được hắn kể lại một cách trơn tru và gãy gọn nhất. Tất nhiên, là vẫn như cách hắn muốn. Nhà xong, Như Đặng Ông Tên Lôi kia chẳng vội phản hồi mà hít một hơi thật sâu, cho bất giác thở ra dài thườn thượt, như một hành động cho người khác biết Gã cũng là một con người đầy cảm xúc, sẵn sàng xúc động trước mỗi câu chuyện được nghe chăng. Ờ ok. Tưởng nghĩ gì nè. Chừng à. 99,99% ,99 là ông đã bị mộng du trở lại rồi. Vì còn không phải 0,1 còn lại. Chắc là bị rối loạn sinh lý hay là cái gì vậy đó. <cười> Nói rồi gà ta cười lên khoái chí Nhưng một cách biểu lộ cho câu nói của mình Là thật sự hề hước Mặc dù người khán giả duy nhất chứng kiến Chẳng có lấy một cái nhét môi Thôi đừng có giỡn nha Trường bắt đầu phát cáo trước những trò đùa mất dạy của lội Ông có cách nào trị cho tôi hay không? Chỉ cứ đến vòng mạch của tôi đi Luôn luôn chào đón bệnh nhân mà Tôi đang ở Nhà Trang Không tiện thế được À, đúng rồi. Ông còn đang trong tường tranh mực mà ha. Lùi im lặng. Một sự im lặng giá trị và hiếm hoi nhất từ nãy tới giờ. Nhưng nó kéo dài chưa được lâu. Thì gã bèn lên tiếng tiếp. "Chị còn kia nào một gì?" Chắc là một trừng. "Về sớm đi. Để lâu nguy hiểm được." Mà không phải tôi lo cho ông. Tôi lo cho tính mạng của vợ xinh đẹp không kìa. Cô ấy có chuyện gì đó, thì mấy thằng nào ông chúng tôi tiếc hùi hùi vậy. Lôi nói xong, lại cười khúc khích. Giá mà có ai đó nói cho gã biết là gã nói chuyện vô duyên đến kinh khủng như thế nào, thì hay biết mấy. Nhưng cũng chưa chắc, với một cá tính gàng dở như thế kia, gã sẽ chịu thay đổi chăng? Trường không trả lời, chỉ tặng hắn mấy tiếng, thể hiện thái độ bực dọc với những câu bông đùa của một gã bác sĩ tâm lý. Và ơn trời, nó có tác dụng. Làm cho lôi nín bặt đi, không cười nữa. Lúc này Trương Mỹ Tấu nói. "Ừ, tôi muốn điều trị bằng thuốc. Ông cử trợ đây ngay cho tôi được chứ?" Tối hôm đó, sau khi ăn tối xong, cả bảo vợ mình cứ lên trên phòng ngủ trước, còn gã sẽ ngồi ở dưới phòng khách. Xem TV một chút rồi lên sao. Nhưng thật ra gã đã có dự tính từ trước. Gã sẽ vào trong căn hầm để ô tô, trải một tấm nệm ra và ngủ ở đó. Chẳng phải ngẫu nhiên mà gã làm như thế. Là bởi vì nè. Thuốc điều trị không phải muốn bán là bán đâu mà. Nhưng mà thôi, ông cứ gửi địa chỉ qua đi. Tôi sẽ bảo y tá gửi cho một lọ. Tầm khoảng ngày mai là nhận được. Eh, cái gì? Hôm nay không kịp sao? Thấy thái độ lo lắng của người bạn, tôi cũng thấy hiểu được phần nào. Tuy nhiên cho dù là có gửi mấy bài đi chăng nữa thì cũng cần một ngày mới tới, chứ làm gì mà nhanh như gã muốn. Thế nên để bảo vệ cho cô vợ của mình, gã tình nguyện nhốt mình trong một căn phòng kín, để cho dù tối gã có bất thình lình lên cơn mộng du, cũng sẽ chẳng thể làm hại vợ của gã được nghĩ thấy gã có chút cảm thấy yên tâm với quyết định của mình. Không những thế, gã còn cẩn thận đến nỗi khóa cửa lại, giấu chìa khóa ở một chỗ kín đáo, rồi mới bắt đầu ngả lưng, chìm sâu vào giấc ngủ. tích tắc tích tắc lại là tiếng kim đồng hồ nhảy tanh tách qua từng giây, âm thanh càng lúc càng lớn, gã lại càng cảm thấy nó rõ ràng từng tiếng. Thậm chí gã có thể nhận thức được khi nào chiếc kim đồng hồ kia sẽ dừng ở điểm cuối. Cái âm thanh chết tiệt đó khiến cho gã khó chịu vô cùng. Nhưng khoan đã, có thứ gì đó không đúng. Ở dưới tầng hầm ô tô Làm gì có chiếc đồng hồ nào chứ?" Vừa nghĩ đến đó, hắn vội vàng mở choàng mắt ra, giáo giác nhìn xung quanh như thể quán tính. Ngày chính thời khắc ấy, cũng là lúc hắn đã biết được cảm giác hoảng loạn, sợ hãi cùng cực là như thế nào. Bản thân của gã đang nằm trong chính căn phòng ngủ của vợ chồng gã, không phải căn tầng hầm, không phải một nơi nào khác, mà là căn phòng quen thuộc Nơi vợ chồng gã vẫn quấn quýt với nhau hàng đêm. Chiếc giường, nệm gối, tất cả đều là căn phòng ngủ ấy. Nhưng đó chưa phải là điều kinh khủng nhất với gã. Phải khi đôi mắt tráo hoảnh của gã đảo sang bên cạnh, nhìn chằm chằm vào Na. Thì gã mới cảm thấy khủng khiếp đến như thế nào. Trên tay gã là một con dao sắc lẹm, sáng loá, đang lầm lầm chỉ thẳng vào yết hầu của Na. Chỉ cần một chút nữa thôi, một mm nữa thôi, là lửa dao kia có thể thọc sâu qua từng thế bào da thịt của cô, đâm thủng qua cả cổ họng, và cuối cùng là kết liễu cuộc đời của cô. Cả hoảng loạn, nhưng vẫn còn đâu đó chút lý trí, đủ để cho gã nhẹ nhàng kéo con dao ra, một cách nhẹ nhàng và êm dịu nhất, không cây ra bất kỳ một thứ tiếng động nào để nà tức giấc. Con dao kia này đã nằm trong tay của gã, lạnh tanh và sắc lẻm, như thể đang giễu cợt chính gã. Gã tự hỏi bản thân mình, rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đây? Điều gì? Thứ gì hay bất kỳ một thế lực nào đã làm ra chuyện này? Là gã sao? Là thứ bản năng vô thức của gã đã làm chuyện đó sao? Nếu như gã không tỉnh dậy kịp lúc, thì chẳng phải Nếu như, chỉ là nếu như thôi. Ấy vậy mà cái chẳng thế nào dám nghĩ tiếp, dù cho có thêm bất kỳ một giây nào nữa. Gã phải làm gì đây? Trương cứ thế ngồi lặng lẽ ở góc phòng, mắt mở trao tráo, nhìn bất động vào khoảng không. Đôi tai dường như chẳng thế nào buông lơi ra được, khối mái tóc đã rối bù. Hắn tà không thể và cũng không dám chợp mắt, dù chỉ một phút cứ thế ngồi đó cho đến sáng. Các ngày hôm sau, các viện lý cho có công việc, liền đón xe đi đến một bệnh viện gần đó. Có vẻ như gạt không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi lọ thuốc của Lôi nữa. Về phía Na, khi mới tỉnh dậy, cô đã nhìn thấy hắn ngồi co ro ở một góc, thần sắc có chút khác thường cùng với đôi mắt trũng sâu, kết quả cho một đêm mất ngủ thì lấy làm lo lắng. Nhưng mặc cho vợ mình có gặn hỏi như thế nào, Trường vẫn nhất quyết không hé môi nửa lời. Bởi gã sợ cô sẽ ghê tởm gã, một kẻ lập dị, và có một căn bệnh cũng lập dị nút. Và còn gì khủng khiếp hơn nữa, nếu để cho cô biết được chính gã ta là kẻ đã làm cho bả vai của cô bị thương, cho còn là nguyên do khiến cho cô suýt mất mạng. Cô không nhân vừa đe dọa của gã sẽ đi về đông. Nếu gại cho cô biết những điều đó. Vì vậy cách tốt nhất là phải tự mình giải quyết việc này trước khi mọi chuyện đi quá xa. Ờ, anh đã có bệnh được bao lâu rồi? Vị bác sĩ trung niên đẩy chiếc gọng kính hộp kim lên sắc mắt rồi lên tiếng hỏi. Trong khi ánh mắt vẫn không hề rời khỏi tập hồ sơ bệnh án trên bàn. Ừm, tôi đã có ở được 2 3 năm rồi nhưng mà không hiểu sao gần đây lại tái phát rồi lại. Gã nói trong tâm trạng lo âu, hai bàn tay ẩm ướt liên tục bóng vào nhau, như thể cố báo phiếu chút nghị lực còn sót lại. Nghe xong, ông bác sĩ chưa vội nói gì. Chỉ đưa đầu gật gụ, trao vẻ lắng nghe. Nhưng tất nhiên, thứ cuốn hút ông ta hơn, ác khẳng là cuốn hồ sơ bệnh lý trước mặt rồi. Ờ... Căn bản bệnh này của anh là thuộc về phần tâm lý. Chỉ cần anh tuân thủ những việc như đi ngủ đúng giờ, tạo thói quen sống lành mạnh, bớt lo âu suy nghĩ tiêu cực thì nó sẽ thuyên giảm. Trước đây bác sĩ điều trị cũ của anh chỉ quan tâm về phần bệnh lý mà ít khi để ý tới những chi tiết này. Đành có lẽ vì vậy mới có chuyện tái phát trở lại. Gã bước chân nặng nhọc trở về, không quên mang theo một đống thuốc trườm trà và một bộn não chán chường, đem theo cả những lời nói của ông bác sĩ, thứ mà luôn ông ông trong tai gã ngay từ khi bước ra khỏi căn phòng khám. "Nếu mà triệu chứng nặng như anh đã nói, thì anh nên tự nhốt mình ở đâu đó kiêng ngủ trong vài ngày đi. Trong song đó vẫn điều trị bằng thuốc và làm những điều tôi đã dặn." Theo dõi như thế nào? Cho đến khi cảm thấy ổn Thì anh có thể sinh hoạt trở lại bình thường Vậy đến đó Gã chật thở dài một hơi Cảm tưởng còn dài và sâu huôn hút Hơn cả con đường hành lang Mà cả đang đi Tối nay Anh lại ở dưới xem phim hả Nai nhìn đâm đâm về phía gã Ngay khi vừa nhìn thấy gã ngồi lên chiếc ghế sofa Ngay giữa phòng khách Thái độ có chút nhằn nhó khó chịu. Không phải thôi. Đó là hậu quả cho việc bỏ bê cô trong những ngày gần đây. Mặc dù là chuyến đi hưởng tuần trăng mật của cả hai vẫn còn đang tiếp diễn. Nhận thấy được những cảm xúc chẳng mấy tích cực của vợ, cả bộ phân trần. "Em, anh xem phim một chút rồi lên với em mà. Em cứ gờ đi ngủ trước đi." Nhưng dường như những thái độ cẩu khắn của gã chẳng thể lọt vào chút nào và cái nhiều mắt của cô. Cô gắt gỏng. Anh đợi em chuyện gì sao? Ờ không. Anh chỉ muốn xem phim thôi. Ừ. Vậy thì tối nay á, em sẽ ở đây xem phim với anh. Đã vừa nói, trời chẳng đợi trường đồng ý. Cô đã ngồi tập xuống bên cạnh. Anh à. Cái bò đầu của mình thật mạnh. Cảm tưởng như việc ấy có thể giúp cho gà giải quyết được mớ bồng bồng này Nhưng không Gà phải làm cái gì đó Gà làm cái gì đó để cho cô vợ của mình Ngoan ngoãn trở về phòng Yên bình ngủ cho đến sáng mai Anh... Anh sẽ muốn ngủ cùng em Nhưng mà anh không biết nói sao nữa Hiện tại thời gian này chưa được Na đưa gương mặt sắc lạnh nhìn cả như dọa xét Im lặng một lúc, cô mới chậm chậm tiến tới gần, nhẹ nhàng nói một câu. "Nếu anh cảm thấy muốn ở một mình thì cũng được. Em sẽ chịu ý anh." Nói rồi, cô đùng đùng bước lên lầu, đi thẳng một mạch vào phòng và cuối cùng chốt hạ bằng một cú đóng cửa thô bạo. Lúc này gã mới thở phào nhẹ nhõm đi phần nào. Có lẽ tối nay mọi việc sẽ ổn thôi. tích tắc tích tắc. Tiếng đồng hồ vẫn cứ hoạt động đều đặn, và máy móc như một cách để tra tấn tinh thần con người. Từng nhịp, từng nhịp, tựa hồ muốn kim chọc vào con tim của gã. Lại là nó. Lại là cái tiếng đồng hồ chết tiệt này. Chẳng lẽ lại như đêm hôm trước hay sao? Gã lờ mờ nghĩ ngợi. Chưa bao giờ gặp phải đấu tranh giữa việc mở mắt và nhắm mắt nhiều đến như thế. Nhưng ơn trời, cuối cùng thì lý trí cũng đã chiến thắng. Cái lý trí can đảm chỉ còn sót lại ít ỏi trong tâm trí của gã. Nhưng giá như lúc ấy, gã đã không phải chứng kiến cảnh tượng trước mắt thì hay biết mấy. Nà, cô vợ xinh đẹp của gã đang bị làm sao như thế này? Cô ấy đang thoi thóp trên nền đất giữa phòng ngủ. Phía sau lưng là một con dao đã cắm ngập đến cán. Máu bắt đầu từ đó chảy ra lênh láng cả một khoảng. Không nhiều, đủ để ám lấy một vùng không khí, một mùi tanh tưởi. Và độ để khiến cho nàng, cả người nhuộm đỏ bởi vố số tí máu đắt quánh. Già hốt hoảng, đến mức không tài nào có bất kỳ một cử động gì. Cá ngồi đó Hai tay chống chặt phía sau, tựa hồ như muốn nâng đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể của mình. Và cả những nỗi sợ hãi đang ngày một tăng lên của gã, một cách mệt nhọc. Nhưng hỡi ơi có như thế, thì gã cũng chẳng nào còn một chút dũng khí gì. Chỉ cần nghĩ đến những việc tàn ác này là do gã làm ra, và vợ gã là do gã giết, thì gã cũng chẳng còn chút tâm trí nào. Mọi thứ bay biến đi sạch bách. Chỉ còn lại đây cơn hoảng loạn vẫn đang ngự trị nơi con tim của gã. Bóng phồn trong từng búi cơ, từng tế bào. Nà kẻ trên linh nặng nhọc, như là cách cô chuẩn bị nối tra lợi trăng trối sau cùng. Nhưng không, gã không thể để điều đó xảy ra. Gã phải làm cái gì đó để cứu cô. Đúng vậy. Nghĩ đến đó, gã như được sống lại lần thứ hai, lập tức đứng dậy lao mình đến chỗ chiếc điện thoại đang nằm lăng long lóc ở một góc. Bấm số gội cấp cứu. Ánh mắt vẫn không dám trời khổ dáng hình của người con gái đáng thương kiệt. Cang biệt thự của vợ chồng gã thuê nằm ở một khu trung tâm. Nên dì dậy cũng là một điều thuận lợi giúp cho chiếc xe cứu thương đưa vợ gã vào bệnh viện nhanh hơn đôi ba phận. Na được truyền oxy qua chiếc ống thở bao trùm cả khu miệng Cô được đặt nằm nghiêng trên băng ca để tránh việc động vào vết thương kia. Và tất nhiên, con dao vẫn còn cắm trên lưng cô, phập phồng và thổn thức theo từng nhịp thở của nàng. Con gã, gã vẫn ngồi đó trên chiếc ghế dài ở sau xe, xung quanh là y bác sĩ đang tích cực hồi sức. Nhưng dã như có ai để ý tới gã, ban phát cho gã một liều thuốc an thần hay đại loại thứ gì đó thì hay biết mấy. Có vẻ như gã sắp không chịu đựng nổi tấn cực hình đang dằn bặt tinh thần của gã. Khi khi chiếc xe cứu thương vừa cập đổ vào khuôn viên bệnh viện, tỷ na được các y bác sĩ tích cực mang vào phòng cắp cuốn. Còn gã, gã vẫn chạy, nhưng trong đầu cứ rối trang trăm bề. Gã ngồi chờ bên ngoài hành lang, mắt vẫn nhìn chăm chuốn vào phòng cắp cuốn, mong mỏi ngóng đợi. Cho đến khi một cô y tá bất giác tiếng đến gần, nhìn chằm chằm vào gã rồi gọi. "Người nhà bệnh nhân phòng Tina." Gã như choàng tỉnh sau giấc mộng dài, vội vàng trả lời trong cơn hốt hoảng. "Ờ, dạ, ờ có, có có có tôi đây." Cô y tá khoan thoi nhìn vào gương mặt khốc hắc của gã sau một đêm trắng trợp. Tay Quang Thái lật tấm hồ sơ trước mặt rồi nói. "Anh đến phòng 102 giúp tôi." Các bác sĩ cần gặp. "Này Jay, gương mặt cả liền biến sắc đi." lập tức hỏi lại. "Ờ, vợ tôi tôi không biết. Bác sĩ chỉ nói như vậy." Mà hình như có vẻ là tin khả quan đó. Tất chuyện đối với gã, những lời nói ấy còn tấm khoái và tuyệt diệu hơn bất kỳ một chất kích thích nào. Nó khiến cho gã như muốn nhảy cẫng lên, múa may trên bừng trong không gian yên tĩnh nơi bệnh viện này. Nhưng ngay khi những thứ ấy chỉ vừa mới trong bộ não của gã, thì cô y tá đã nhanh chóng nhắc nhở. "Anh đến cho bác sĩ mau đi, ngày nói gấp lắm đó." Thế là gã rối rít cảm ơn, quay phắt người chạy đi tục mạng đến nơi cần đến. Phòng 102, khoa nội. "Anh ngồi xuống đó đi. Tôi có chuyện muốn thông báo về tình hình của giờ anh." Người bác sĩ trẻ tuổi chì tay Mời gã ngồi xuống đối diện. Còn mình thì quan tài rót một ly nước lên tu ừ ừ. Vài lát sau, chờ cho vị bác sĩ đã nhấm nháp chút vị ngon ngọt của ly nước thì hắn ta mới lên tiếng. Tôi có một tinh mừng và một tinh Tôi nghĩ cũng không đến mức quá sốc. Chắc là một tinh nghe có vẻ hơi lạ đi ha. Ừ. Anh muốn nghe tin mừng hay là tin lạ trước? Ừ, tôi muốn nghe tin mừng. Không chần chừ, hắn trả lời ngay. <cười> "Tôi biết mà. Tinh mừng đó là vợ anh. Cô ấy đã có thai được 2 tháng. Vào máy mắn hơn là cô đã qua cơn nguy kịch. Cả hai mẹ con đều khỏe mạnh." Khôi phải nói cũng biết, tâm trạng của gã trở nên sung sướng như thế nào. Gã cầm tay bác sĩ, xích xoa rồi liên tục cảm ơn. Chẳng một mục đích, chẳng một chút từ gì nào. Giả như một con người vô thức, liên tục bài tỏ sự cảm kích. Và có lẽ vì thế, dạ cũng quên mất lắng nghe cái tình lạ lùng mà bác sĩ trước đó đã từng đề cập. <cười> Tôi biết lạnh rất vui. Nhưng mà vẫn còn một chuyện. Tôi nghĩ của dạ khá là lạ lùng được. Cái chợt ngừng lại, hướng ánh mắt khó hiểu nhìn vị bác sĩ. Ờ lạ lạ như thế nào? Ờ lạ như gì? Tôi không biết có phải do một kỹ thích nào đó hay không. Nhưng mà với tôi thì nó khác kỳ lạ được. Để tôi phân tích cho anh hiểu. Thường thì người trưởng thành như chúng ta sẽ có khoảng 4.7 đến 5.5 lít máu trong cơ thể. Và nếu như bị mất máu đến cấp độ 4, tức là mất khoảng 50% thì mạng sống có được bảo đảm. Đằng này vị bác sĩ ngập ngừng, thái độ có phần khá kiên dè trước những vị sắp nói ra. Tuy nhiên biểu hiện nôn nóng của trường như một hồi còi báo động, khiến cho anh ta phải tiếp tục cung cấp thông tin. Đằng này vợ anh mất khẳng khoảng 60% máu, tức là tương đương khoảng 3 lít. Một con số đến kinh dị đó. Nhưng rất đặc biệt là có ấy vượt qua được cơn nguy kịch. Thậm chí là đứa trẻ vẫn không hề có một chút ảnh hưởng gì. Thật sự đây là một điều kỳ diệu đó. Chiếc xe hơi lăn bánh, vội vã rời khỏi căn biệt thự. Bỏ lại một làn khói bụi mịt mờ ở phía sau. Bỏ cả những kỷ niệm hải hùng của đôi vợ chồng trẻ. Trương và Na đang trên đường trở về nhà sau gần 2 tuần điều trị ở bệnh viện khi xảy ra tai nạn lần đó. Trương ngồi trong xe hơi, phóng tầm mắt ra xa xa về phía con đường thoáng đãng phía trước. Xung quanh chỉ có lát đá xe, chẳng có lấy một vật cản nào. Nhưng chẳng hiểu sao, gã lại cảm thấy ngột ngạc vô cùng. Mà đây đâu phải là tứ cảm giác mới mẻ gì. Từ lúc vợ gã tỉnh lại trong bệnh viện, thì gã đã có những cảm nhận như vậy rồi. Gã cảm thấy ngột ngạc khi nhìn vào đôi mắt long lanh của vợ gã, vào từng sợi chê nhợ đang quấn lấy tân hình người phụ nữ nhỏ thoá, vào từng lớp vải băng quấn quanh cơ thể, và vào từng tấm phim siêu âm đứa trẻ trong bụng của cô, con của gã. Các con nhớ mình đã vỡ oà trong sự hạnh phúc như thế nào, sung sướng ra sao. Kỳ Tấp Thoáng nghe được tiếng cục cửa của xinh linh bé nhỏ qua làn da của nàng. Và rồi gã cả cảm thấy hổ thẹn dằn vặt với chính những thứ cảm xúc đó. Gã tự trách bản thân mình, mặc dù vạn lần gã không hề mong muốn. Nhưng sau mỗi lần nhìn thấy vợ nhăn nhó trong cơn đau, thì cũng là lúc gã đồng thời thấu cảm được những nỗi đau ấy một cách rất trọn vẹn. Dạo này anh sao vậy? Em thấy anh chẳng ăn uống gì cả. Nào hỏi, trong khi đôi mắt vẫn dõi theo từng hàng cây bằng lảo qua nhanh vùng vút phía ngoài cửa sổ. Trường vẫn đứng bật. Từ lúc nào mà việc nói chuyện với vợ gã lại trở nên khó khăn đến vậy? Gã cũng không rõ được. Nhưng chắc là từ khi gã bắt đầu phát hiện căn bệnh mộng du quái gở của mình đã tái phát trở lại. Nếu anh cảm thấy ai nái vì chuyện lúc đó Thì không sao đâu mà Cô nói tiếp Ánh mắt vẫn hướng quay sang Nhìn về phân nửa gương mặt thất thần của gã Đoạn cô khẽ đưa đôi tay Nắm chặt lấy tay gã Và rồi dường như có luồng điện chạy qua Cả theo quán tính Vội vàng trục tay lại Chiếc vụ lằn trong phút chốc Không còn sự điều khiển Lập tức mất từ chủ Bẻ lái nhắm thẳng hướng hàng trạo trước mặt mà lao đến. Khi này cả hai liền hốt hoảng trước sự việc kinh hoàng. Nhưng Mai Mẫn Thầy chợt nhanh chóng chụp lấy lại được chiếc vô lăng, đạo chiếc xe sang một hướng khác. Đồng thời chân cũng đạp thắng để ngừng lại. Hành động nhanh và quyết liệt của gã khi đó đã cứu sống được cả một gia đình khỏi lưỡi hái của tử thần. Chiếc xe dừng đột ngột, trơ trọi trên con đại lộ. Xung quanh không có lấy một bóng người chỉ có tiếng gió rít qua từng phiến lá. Trường vẫn chưa hoàn hồn. Gã vẫn ngồi bất động, bâng thần nhìn khung cảnh trước mặt, thở lên hòng học, hòng học. Tựa hồ như từng tiếng thở ấy là từng nhịp đập của con tim mong manh của gã. Trời gã khóc. Gã chợt khóc. Chẳng ai làm gì gã cả. Chỉ là tự gã cảm nhận, gã cần phải khóc, cần phải yếu đuối trước mọi sự khốn nạn của cuộc đời. Gã cả cảm thấy bản thân mình thật tội lỗi, thật kinh tởm, vô dụng. Biết bao nhiêu danh tự dùng để cho một kẻ khốn nạn đều được gã ôm trọn vào người. Như cách gã ôm trọn chiếc vu lăng trong lồng ngực, rồi thổn thức lên từng âm thanh náo nề. Nàng ngồi bên cạnh, đưa gương mặt lo âu nhìn gã, nhưng cô chẳng nói gì. Dẫu cô biết là cô vận sẽ khuên gã, an ủi gã. Nhưng có lẽ gã sẽ không thể nào lọt được bất kỳ âm thanh nào vào đầu nữa đâu. Gã lúc này như một con ốc, thu mình giữa biển khơi rộng lớn. Dẫu biết chẳng cứ im ỉm một chỗ thì thế nào cũng bị vùi xuống đáy biển. Nhưng gã chấp nhận. Nhưng đó là con ốc, con gã không thấy. Các con của nàng, có con của mình. Thiên thần nhỏ mà thượng đế cười gằm đánh cho gã. Dẫu cho như thế nào, thứ huyết quản chảy trong cơ thể của gã vẫn đủ đầy sự ấm áp để yêu thương, để bao dung. Nàng cũng thấy, dẫu cho muôn vàng thứ khó có thể nối tra bằng lời hay bất kỳ một loại âm thanh nào, nhưng cô vẫn muốn gã biết rằng, cô không hề oán trách, bởi cô cảm thông và yêu thương gã đến nhường nào. Và từ thứ tình yêu nồng trái đó Câu nhẹ nhàng khe khẽ đến Ôm chầm lấy bờ vai trọng lớn Nhưng đầy xúc cảm kia vào lòng Ôm cả nỗi lòng Mối yêu tư của gã Và cả khoảng không yên bình Chiếc xe hơi bận thế Yên ắn Nằm gón lòn giữa lòng đại lộ Dẫu trời có đêm mây đen gian kính Dẫu gió có thổi lên từng đợt như tét cào thì chiếc xe ấy vẫn sừng sững tại nơi đó. Bùng lên một ngọn lửa ấm áp, len lỏi giữa cái lạnh của trời đêm. Nhà đứng tầng ngần trước chiếc bàn tiệc nho nhỏ giữa phòng khách. Trên bàn là vô số các loại món ăn đang bốc khói nghi ngút, cùng với một chiếc bánh kem đã được cắm nến sẵn sàng. Mọi thứ như là để chuẩn bị cho một dịp trọng đại nào đó. Alo, anh về chưa? Đầu dây bên kia là giọng nói của Trừng, gã hấp tấp nối trong sự lo lắng vô cùng. Ừ, anh anh xin lỗi. Anh đang có cuộc họp với đối tác lớn, gấp lắm. Chắc anh về không được quá. Na có phần hơi khó chịu Tuy nhiên ngữ điệu cũng không có lắm sự gây gắt Hôm nay ông bà nội dưới quê lên á Anh tranh thủ về sớm Thô nội của con mà vắng ba Tội nó lắm đó Ừ anh biết rồi Xong việc về liền Vậy như bài sao Anh vô cuộc hợp ra Rồi chưa kịp để Na nói thêm lời nào Gã liền lập tức cướp máy ngay Để lại Na trơ trội Vừa khoảng không gian vắng lặng cùng với một tiếng thở dài nẫu nề. Đột nhiên bên ngoài bắt đầu có tiếng nói cười, tiếng bước chân đi trộm rằng vô cùng. Nàng nhanh chóng cất gọn nỗi trầm tư ấy vào một khoảng riêng. Rồi nhanh chân tiến về cửa chính, miệng tươi cười nói: <cười> "Cô Bình đi chơi với ông bà nội về trời đó hả?" Bà Đào đang ẵm đứa cháu nội trên tay, hớn hở nhìn cô. "Ừ, <cười> mẹ dẫn nó ra công viên gần nhà mình nè." Mẹ Đét ơi, nó thấy mấy đứa con nít chơi vòng vòng đó, nó khoái quá chừng à. Bà cô Trường cũng vội tiếp lời. "Hả? Hồi nãy bà còn dặn cho nó nói nữa đó con." Đôi mắt của Na đột ngột sáng bừng lên. Cô phấn khởi hỏi. "Ừ, uhm, bà dạy nó nói chi vậy ba?" <cười> nó "Nói nổi gì, ba ba. Cục nhận thằng cháu nội này á, nó khùng hết sức vậy đó hả?" Cả nhà ai nấy đều vui vẻ. Tiếng cười giòn giã vang vọng khắp căn phòng khách. Ngay cả đứa trẻ nhỏ dường như cũng cảm nhận được sự đầm ấm ấy mà núng nính cười lên thật tươi. Lúc này bà Đào như sực nhớ cái gì đó, bà quay sang nhìn cô con dâu rồi nhẹ nhàng hỏi: "À, nhắc mới nhớ. Thằng Trường sao nó chưa về nữa hả con? Hình như tan làm trưa mà. Con gọi nó chưa?" "Dạ, con vừa mới gọi lúc nãy ạ." Nhưng chắc anh ấy không về được. Thấy thái độ ấp úng của Na, làm cho bà Đào cảm thấy hoang mang. Sao vậy? Bộ có chuyện gì hả con? Anh ấy bảo có cuộc họp đột xuất nên chắc không về kịp. Khi những từ cuối cùng được Na thốt ra, là một tiếng thở dài thườn thượt đến từ bà Đào và chồng mình. Cả hai ông bà cảm thấy thương cho đứa con dâu, càng thương hơn cho đứa cháu nội. Trong ngày thôi nôi quan trọng như thế Mà lại thiếu vắng cha mình Nhưng càng nghĩ bà lại càng cảm thấy tức Đứa con trai vô cùng Ai đợi lại để vợ con bơ vơ Trong ngày trọng đại như vậy chứ Thấu hiểu được những suy nghĩ đó của bà Na kèm mỉm cười Nhẹ nhàng bước đến Xòa lấy vai bà rồi nói Thôi ba mẹ Anh ấy cũng bận cho nên mới phải như vậy Ba mẹ đừng dần Mà làm cả nhà mất vui đó Thôi Để con thắp nến bánh kem cho gia đình mình nhập tiệc thôi." Vừa nói, cô vừa nhanh nh nhǒu đến chỗ đặt chiếc bánh kem, dùng cái bật lửa thắp lên những ngọn nến xung quanh. Những ngọn lửa nhanh chóng bùng lên trên những chiếc tìm nến. Chúng liên tục uốn éo như có linh hồn, phát ra vô số thứ ánh sáng lùng lình. Thứ ánh sáng huyền ảo đến mê người. họ hãy ngồi trước ngọn nến này. Nhắm mắt lại, cho hãy liên tục nghĩ đến những khắc vọng mà cô hằng mông ước. Giữa căn nhà gỗ chật hẹp, ẩm thấp, tăm tối đến rùng rợn, có hai người phụ nữ đang ngồi đối diện với nhau trên một tấm phản gỗ. Xung quanh họ là một không gian tối đen, duy chỉ có ngọn nến lập lòe ở giữa cả hai là nguồn sáng duy nhất soi rõ mọi thứ. Người đàn bà có phần lớn tuổi kia, trên người là một bộ áo tấc màu nâu sẫm. Trên cổ còn đeo một chiếc kiện bằng bạc, đang liên tục nhắc nhở cô gái một thứ gì đó không rõ ý. Chỉ biết cô gái kia luôn nhức mực tuân theo, không chút chần chừ. "Cậu nhớ đây, thứ mà tôi làm cho cô sẽ giúp cô thực hiện được những gì cô mong muốn." Nhưng Cô gái kia khẽ giật mình, đôi tai vô thức trùng lên cảm cập khi phải chứng kiến những biến chuyển trên gương mặt có phần đáng sợ của bà ta. Bà ta đẩy sát từng lớp da đôi môi nhăn nhúm đến gần ngọn nến. Thứ có thể thổi bùng lên sự kinh dị cho cái khung cảnh này. Nhưng cô phải nhớ rằng, một khi cô thực hiện sai, có thể là do cô không hoàn toàn tin tưởng vào ngài. Hay là cô quá mong cầu vào sự quyền năng của ngài mà quên mất rằng mình không đủ tham vọng. Hay là vì cái tham vọng của cô quá lớn? Tất cả đều có thể khiến cho nghi lễ hôm nay thất bại. Và kẻ tôi tớ dưới chân ngài như ta cũng sẽ không thể nào cứu rỗi cho linh hồn của cô được. Cô gái liền đo lắng hỏi lại. Tôi sẽ như thế nào." Bà ta không vội trả lời mà chỉ đưa ánh mắt sám ngoét qua cơ thể kiều diễm của cô gái trước mặt. Một cô gái xinh đẹp trong một bộ quần áo ngủ thân màu lam thêu hoa, trầm cại, lược vắc đều hiển hiện, hiện rõ lên người của cô, một sự quý phái và sang trọng khó ai bì kịp. Ngắm nghía một lúc, bà ta mới lẩm bẩm nói, "Nhưng tất nhiên đủ để cho cô gái nọ nghe được trọn vẹn. Thì cô sẽ trở thành một thứ đáng ghê tởm. Một con quỷ sống, một thứ bị nguyền rủa. Tôi, tôi sẽ trở nên xấu xí sao? Không. Cô vẫn sẽ xinh đẹp như cô đã từng. Và cô sẽ mãi mãi giữ nguyên được vẻ đẹp đó. Mãi mãi. Bà ta càng nói, càng có những cử chỉ quý dị, càng khiến cho cô trở nên hốt hoảng đến cực độ. Cô liền hỏi lại: "Ý bà nói gì?" "Là sao chứ?" Từ ngay khoảnh khắc đó, gió từ đâu bắt đầu nổi lên hú hú, tạo ra những âm thanh rợn ngợp. Còn ông cụ già kia, bà ta vẫn vững dững như không, cúi gằm mặt Rồi âm trầm cất tiếng. Cô sẽ trở thành một kẻ bị nguyện rũa. Cương mặt tươi trẻ này Sẽ vẫn còn mãi dưới thời gian. Nhưng cô sẽ không bao giờ chết. Sẽ không có thứ gì có thể làm cho cô chết được. Nhưng Chỉ khi nào có một kẻ hận cô thấu tim Hận đến nỗi muốn lóc da xéo thịt khu rạc thì kỳ đó, cô xem mãi mãi bị tiêu diệt. Thế thì, tôi đồng ý." Cô gái nói trong sự gấp gáp và không một chút phân vân. "Đến nỗi một kẻ như mụ già kia còn phải ngạc nhiên." "Hả? Cô chắc rồi chứ?" "Tôi chắc chắn." Mụ già lập tức phá lên cười một tràng kinh khiếp rồi nói tiếp <cười> được. Cô sẽ được toại nguyện. Nhưng cô nên nhớ, đôi lúc tồn tại quá lâu trên cõi đời này không phải là thứ phúc lành gì đâu. Cô sẽ phải chứng kiến người thân của mình lần lượt từ giã cõi đời. Cô sẽ phải sống trốn chui trong nhủi qua bao nhiêu năm tháng. Bởi vì những kẻ phàm nhân kia sẽ xem cô như một con quái vật, một con quỷ. Rồi từ từ cô sẽ cảm nhận được sự đau đớn giày vò, từng đợt, từng đợt khủng khiếp xuyên qua cổng tim của cô. <cười> Lúc đó cô sẽ sống không bằng chết đâu. Nhưng nhưng tôi chấp nhận Vừa nói dứt lời Cô gái vội vàng nhắm tịch với mắt lại Hai tay chấp lên trước trắng Rồi lâm trăm cậu khấn Dường như những gì có nguyện cậu Có vẻ đã có hiệu lực Nên gió bắt đầu thổi lên tàn bạo hơn Sâu độ cả những đồ vật xung quanh Mái tóc đèn bóng của cô cũng vì thế Mà bài đi tứ tung Cũng nhờ vậy mà có thể sôi rõ được Cương mặt xinh đẹp trạng ngây Sôi rõ cả nốt trùi Dưới đuôi mắt của cô gái Trương trở về nhà với bộ dạng ủ rũ. Hôm nay có lẽ là một ngày khá bận rộn với gã. Bận rộn đến nỗi chẳng kịp về ăn tối nồi của đứa con trai đầu lòng. Gã cầm trên tay một món quà được cối kỹ lưỡng, như thể chính là món quà chuộc tội cho sự vô tâm của mình. Chắc hẳn là con trai gã sẽ thích lắm đây. Nhưng cánh cửa vừa bật mở ra, cũng là lúc chính thức mở ra một tấn bi kịch cho cuộc đời của gã. Dưới đất là máu, máu chảy linh láng cả một vùng, máu đặc quánh và tanh tưởi, máu bám víu vào từng vách tường, từng đĩa thức ăn trên bàn, từng người thân nằm vật dưới sàn. Gã bước từng bước hoang mang, giẫm lên từng vũng đỏ tươi, cho cứ thế chậm chậm mang cái thứ nhóp nháp thõm lõm ấy đi khắp nơi, qua từng căn phòng, qua từng cái dấu tay đẫm máu vương vãi trên tường qua từng lớp cửa kính rồi cuối cùng dừng lại. Những thứ sau đó gã ta chứng kiến chính là những khoảng không tâm tối kinh dị nhất của cả đời gã. Vĩnh viễn gã sẽ không thể nào quên được. Xác ba mẹ gã bê bết trong cơ mang toàn máu là máu. Máu nhuộm đỏ cả hai thi thể. Máu còn chảy thành từng dòng nhỏ, len lỏi như loài rắn rít qua từng lọn tóc của mẹ gã qua từng ngón tay đức Liễu thảm thương của bà gã. Cả. cả hai đã chết, mang theo vô số nhát đâm chí mạng vào da thịt. Cả thân thể giở đây như một chiếc bao tải bị xâu xé thì thảm đến cùng cực. Chuyện gì? Chuyện gì đã chuyện rợn? Tại sao? Gã chỉ có thốt lên bấy nhiêu đó, qua từng kẽ răng rồi im mặc. Gã không thể nói được nữa. Bởi vì muôn thứ âm thanh từ nơi gã đều đã bị nuốt trọn bởi thứ cảm xúc uất nghẹn nơi cổ họng mất rồi. Gã đứng dậy, bấu chặt tay, giữ cho sự căm phẫn ấy thôi chực trào một cách thừa thải, rồi cất bước. Vẫn là từng bước chân nặng nhọc, nhút nhát. Gã bước tiếp vào bên trong, mang tất cả nỗi đau được nén nơi con tim khốn khổ của gã. Gã bước theo dấu máu đang vương vãi trên nhà, tiến đến phòng ngủ. Con của gã. Đứa con trai bé bỏng của gã nằm yên lặng dưới lớp gối bông, tím tái, lạnh băng. Gã run rẩy, một sự run rẩy đáng thương. Gã đưa tay dỡ chiếc gối bông nhẹ bẫng ấy ra. Nhẹ thật. Mọi thứ bây giờ nhẹ nhàng thật. Chỉ có con tim của gã Thứ cảm xúc khủng khiếp ấy là nặng trịch mà thôi Nó chết rồi Con của gã Ôi, đứa trẻ vừa mới hân hoang đón mừng buổi tiệc sinh nhật đầu tiên Gã còn chưa kịp tặng món quà sinh nhật cho nó nữa kìa mà Rốt cuộc là thứ khốn kiếp nào Đã làm cho gia đình của gã trở nên như thế Gã cần một câu trả lời À có tiếng thở nhẹ nhẹ nhưng trần cả gai óc lên. Có tiếng bước chân khe khẽ nhưng đủ lạnh sống lưng. Cá trừng mắt lên nhìn. La Na, cô ta đang bị thương sao? Không. Thứ nước đỏ âu trên người cô ta chẳng phải tự vết thương của chính cô, mà chính là từ những người khác, những kẻ xấu số trong nhà. Nó từng bước về phía gã, toàn thân đầy máu, tóc tai rũ rượi, cười lên như điên dại. "Chuyện này, chuyện này là sao?" Gã lão đến, túm lấy cổ áo của cô, rồi gầm lên như thể có thể nuốt trọn thân hình kinh dị ấy vào trong dạ dày. <cười> "Sao? Mày hỏi tao đó hả? Là tao làm đó." Tao giết ba mày Mẹ mày Và cả con mày nữa <cười> Thì sao Cô Cô có biết mình đang nói cái gì hay không Gã như mất hết nhân tính Sóc cô lên khỏi mặt đất một khoảng Toàn ném cô xuống Thầy Na lập tức phá lên cười Nụ cười mang dại Như dáng hình của cô ta lúc này <cười> Mày giết tao đi Tao chẳng còn thiết sống rồi. Quá đủ rồi. Bấy nhiêu là quá đủ rồi. Giả trường mắt nhìn cô, đôi mắt đỏ ngầu tựa như loài quỷ dữ. Một ánh nhìn đủ sức ám ảnh cô đến tận cùng. Tiếp theo đó, chẳng ai còn nghe được bất kỳ âm thanh nào nữa, ngoài tiếng thét lên kinh hãi của một người con gái, tiếng dao đâm phập phập vào da thịt, tiếng đào xới, tiếng cước xẻng Cuối cùng là tiếng tin nhắn điện thoại. Anh đã xử lý chuyện xong chưa? Em có muốn làm người thứ ba đâu ạ. Trường đưa tay cầm điện thoại lên xem. Vố máu cùng với đất cát trên bàn tay gã, khiến cho việc bấm điện thoại có đôi chút khó khăn. Cả ngồi bệt xuống dưới đất, nhìn về phía nấm mộ mà mình vừa chấn tay lấp lại. Còn khủng cái nhổ tẹt một bãi nước bọt rồi bỏ đi thẳng. Trời ơi, gia đình mới ngày nào hạnh phúc vậy mà Ừ, ba mạng người đó. Thôi nghiệp thiệt chứ. Hai người đàn bà đứng ở một góc khuất nơi con hẻm nhỏ thì thầm nói với nhau Mắt vẫn không ngừng nhìn đăm đăm về một hướng, nơi một căn nhà khang trang nằm cuối con hẻm. Nơi mà những người áo xanh, áo trắng cứ thế đi ra đi vào tấp nập. Tiếng nói chuyện, tiếng máy móc vang lên kinh động cả một góc phố. Tôi nghĩ chắc là cướp của giết người đó bạc. Đâu, tôi nghe loáng thoáng mấy bà y nói với nhau á là bị đâm nhiều nhát lắm. Cướp thì cùng lắm là cắt cổ chết rồi thôi chứ. Cái này chắc là thù hận gì sâu đậm lắm á. Ủa, mà hai vợ chồng trẻ đâu đâu rồi? Chỉ thấy cái xác của ông bà già với đứa con không gì. Người đàn bà kia có chút nghĩ ngợi. Đoạn bà ta mới lờ mờ phán đoán. "Ôi, chắc là đi xa đâu đó rồi." "Ủa, hồi qua tôi còn thấy con vợ đi siêu thị mà. Cái con nhỏ đẹp thiệt đẹp, có cái nốt ruồi dưới mắt đó." "Ý trời. Vậy là sao?" Hai vợ chồng đó đâu rồi? Sao tôi không hiểu gì ráo trọ vậy? Bất giác từ phía sau lưng, có tiếng nói của một đứa trẻ con. Tiếng nói lanh lảnh đột ngột phát ra, khiến cho cả hai có chút hốt hoảng. "Chị ấy muốn giải thoát cho mình đó." Một người phụ nữ cảm thấy khó hiểu, liền bước tới hỏi. "Còn nói vậy là sao?" Rồi chẳng đợi cho bản thân nghỉ ngợi Nó nói nghe Chị ấy đã phát hiện ra chồng mình phản bội Nên làm vậy để gái chồng kia Có thể chính tay giết chết chị ấy Đồng thời giải thoát cho chị ấy khỏi cuộc đời nghiệt ngã này Nghe xong Cả hai người đàn bà vẫn chẳng hiểu gì Chỉ đành quay sang nhìn nhau Mà con, con đang nói về ai vậy? Chị ấy á là ai? <cười> người vợ có nốt ruồi dưới đuôi mắt phải mà hai cô nhắc tới đó. Lúc này cả hai mới ngỡ ngỡ ra những điều thằng bé nói. Tuy nhiên làm gì đủ tính xác thực để mà tin nó được chứ? Một người liền hỏi lại: "Mà sao mày biết mày nói như đúng rồi vậy?" "Dạ, con không biết nữa. <cười> Chắc là con có liên kết gì với chị." Ừm, quả cũng có thể là con là con của chị ấy chăng? Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Chuyện về người đàn bà bất tử, một sáng tác mới của Trần Phùng, Trần Phùng mà chúng ta đã làm quen qua liên táng, qua quý áo dạy và qua một tập truyện gần đây nhất đó là mẹ kế thì hẳn là quý tính giảm khả năng bắt đầu đã quen thuộc ấy cái cách viết của Trần Phùng với những cái tình tiết có những cái cú đảo ngược ở phía cuối cùng gây cái sự bất ngờ rất lớn cho người nghe, người đọc thì đây cũng là một cái thủ pháp mà rất là quen thuộc trong điện ảnh hoặc là trong những cái tác phẩm kinh dị của nước ngoài thì trong một cái luồng truyện mà rất nhiều những cái câu chuyện ma về dân gian, chuyện ma truyền miệng, chuyện ma có thật thì bên cạnh đó, trong cái thế giới mà văn học tâm linh vẫn sẽ có những cái thủ pháp khác biệt. à vậy cho nên là Huy phục vụ mọi người xem kể những cái tập truyện giữa những tác giả khác nhau, với những cái trường phái biết khác nhau. Có thể đối với mọi người, đối, đối với người này thì nó sẽ có hiểu, nhưng đối với một người khác, nó là một cái gì đó rất là thú vị. Và một cái cách viết mà không làm cho người ta đoán trước được câu chuyện. Thì đôi có hay biết là có một lượng những khán giả cũng rất là thích, và đặc biệt là những khán giả trẻ ờ thích những cái gì mới mẻ hơn, những cái gì nó ờ um, có chiều sâu hơn, nó nó nó có cái nút thắt lớn hơn. Vì vậy mà trong những cái tập truyện trước của Trần Phùng á, tuy thấy có rất nhiều quý thánh giả bình luận những cái góp ý có nghĩa là không được tốt lắm về chuyện của Trần Phùng. Nhưng mà đây là một cái biết mà hội nghị là có sự đầu tư rất lớn cho cái tác phẩm của mình, biết nâng nhiều tác phẩm của mình chau chuốt cho câu văn Châu chuốt cho những cái tình tiết sẽ diễn tiến trong câu chuyện Làm chủ được câu chuyện của mình Và cũng thật sự thì cũng có rất nhiều những khán giả trẻ Đang yêu thích những cái thể loài chuyện như thế này Chứ không phải ngẫu nhiên mà Huy lại làm những cái tập truyện Nó sen kể với nhau như vậy Nếu mà phục vụ riêng biệt một cái chuyện tâm linh dân gian mãi Thì cũng sẽ có đến lúc Trong những cái tập truyện đó, chính trong những cái tập truyện đó thôi Sẽ có những cái bình luận của khán giả cho rằng Nó bị lặp lại, nó quá là nhàm chán, quá là dễ đoán. Bất kỳ một thể loại nào cũng sẽ có người thích và người không thích. À trong cái bộ truyện này thì chúng ta có thể hiểu sơ là có một câu chuyện về một người phụ nữ trẻ và được một cái ừm um, có thể coi là một bà thầy đi à dùng một cái nghi lễ nào đó à gán cho cô ta một cái lời nguyện là cô ta sẽ luôn đạt được những thứ mà cô ta mong muốn, tuy nhiên là cô ta sẽ không bao giờ chết chỉ có một trường hợp cô ta chết được, đó là chính cái người yêu thương cô ta, đó là chính cái người mà cô ta yêu thương nhất, hận cô ta và giết cô ta thì cô ta mới chết được. À cái điều đó lý giải cho cái cái phần những cái mâu thuẫn xảy ra trong gia đình. Thì chúng ta có thể thấy được cái tình trạng cái người chồng lạnh trường đến cuối cùng lại quay về với cái bản tính trăng hoa của mình khi mà có người yêu ở bên ngoài. À và một cái mong cầu hạnh phúc của một cô gái bất tử. Nhưng mà đến cuối cùng cô phát hiện ra là cô không có đạt được cái sự hạnh phúc đó một cách thực chất mà là chỉ là một cái vẻ bề ngoài thôi. Vì vậy nên cuối cùng cô muốn kết thúc cuộc sống của mình bằng cái cách làm cho trường căm hận cô và phải giết cô thì cô mới có thể thoát khỏi cái lời nguyền là bất tử. À, một cái tư duy sáng tác truyện cũng rất là mới mẻ và mang đến một cái chất lượng rất là cao cho những cái tình tiết trong cái bộ truyện. Hy vọng là mọi người hãy mở lòng hơn, hãy dễ dàng chấp nhận hơn đối với những cái cái lự cái trường phái sáng tác mới này. Chúng ta phải ủng hộ những cái người can đảm dám chấp nhận những cái phản hồi không tích cực của dư luận để mà theo đuổi cái cái, cái con đường mà mình đã chọn. Ừm uhm, tương lai sẽ có những cái tác phẩm hay hơn, chất lượng hơn. À uhm, trong những tập truyện trước đúng Uy thánh giả nhận xét cũng có phần rất là đúng. Đó là chính vì phùng muốn tạo ra những cái tình tiết nó sâu mà đôi khi lại à, bị sót ở những cái cái lỗ hổng nó khá là nhỏ và dẫn đến có sẽ có những cái tình tiết nó bị hơi vô lý. Huy cũng cảm thấy được điều đó. Ờ nhưng mà ở những cái tập truyện dần dần về sau thì nó có cái sự chắc lọc hơn, cái sự kỹ càng hơn và cũng có thể là do thời gian viết ra một cái tập truyện của bạn ấy, bạn ấy dành nhiều thời gian hơn cho một tập truyện. Cảm ơn tất cả quý khán giả rất nhiều, Huy tâm sự đôi điều sau một tác phẩm như vậy. À tại vì Huy cũng thấy nhận thấy được cái tình trạng của những cái phần bình luận của những cái cái video trước của trang phụng. À đôi khi những cái lời nói chúng ta nó hơi vô tình một chút xíu thôi, nhưng mà nó để lại một cái cái cái, cái vết gợn rất là lớn trong lòng của những người đọc, của những người phải gánh chịu nó. Xin cảm ơn mọi người nhima chúng ta sẽ quay về với thể loại truyện ma dân gian trong một tập truyện à viết về một cái shop mà xảy ra những cái chuyện à không có hay à về tâm linh. Ừm uhm, nói chung là mang đậm cái tình làng nghĩa xóm đó, đúng như sở thích của rất nhiều quý bà con trên kênh rất đậm chúng ta. Và mấy ngày tới đây thôi thì chúng ta sẽ quay trở lại với anh Đại Tam pháp sư, ta thầy Toản, anh Toản trong cái series những cái câu chuyện ma rất là hài hước vui thú của Trần Phân vui tiếc lộ trước một vài lịch sắp tới như vậy. Xin chào tạm biệt. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.